đám này người chơi đều là Limea 2 a i m ư ơ c h n ư ơ n g 70 vi phạm, thiết cầu dưới tre bản bị lôi kéo, thiết cầu bắt đầu hạ xuống, làm thiết cầu hạ xuống đến cùng bộ sau, hiến tế nghi thức tự động khởi động, cũng đem thiết cầu chuyển hóa thành thuần t ú y tin tức lưu, này đ ả o tin tức lưu ghi chép thiết cầu tất cả tin tức, bao quát chất lượng, thể tích, có đ ộ n g năng các loại, Tin tức lưu không cách nào bỗng dưng sản sinh hoặc là tiêu diệt. nó cơ sở vẫn như c ũ là vật chất. có điều giáo sư đã tìm tới lấy ra tin tức lưu phương pháp. sau đó, n à y đ ả o tin tức lưu bị hiến tế, đi tới nó ban đầu vị trí, cũng căn cứ tin tức lưu hoàn nguyên về dáng dấp lúc trước, trừ tốc độ biến nhanh bên ngoài, nó cùng vừa bắt đầu hầu như không có gì khác nhau. chỉ là tổn thất lớn hai trăm tám mươi khắc trọng lượng, cùng thiết cầu bản thân bốn ngàn tấn trọng lượng so với ít đến mức đáng thương, ở trọng lực tăng tốc độ dưới. Sau mấy tiếng, thiết cầu bản thân tốc độ đã đạt đến một cái thập phần trình độ khủng bố. vào lúc này, trang bị bộ phận thứ hai liền bắt đầu vận hành. này một phần cũng không tồn tại ở thực thể bên trong, mà là lấy một cái thần thuật nghi thức tồn tại đang trang bị bên trong. nó sẽ lấy ra thiết cầu bên trong tin tức, đem bên trong cùng đ ộ n g năng có quan hệ tin tức lấy ra. sau khi tồn chứ ở giáo sư lợi dụng vô danh chi thần đặc biệt chuẩn bị năng lượng không gian bên trong, c á c h này năng lượng không gian cũng là lấy hiến tế phương thức tiến hành. chỉ cần đem một c á c h nho nhỏ nghi thức biểu tượng g á n ở cần lợi dụng năng lượng địa phương. như vậy c á c h này máy móc là có thể tự động từ năng lượng không gian thu được năng lượng. cũng đem lấy cực cao tỷ lệ chuyển hóa thành điện năng năng lượng cơ giới ma lực các loại nương theo xác thực nghiệm tiến hành các người chơi hô hấp càng ngày càng gấp rút quản chế thí nghiệm số liệu người chơi nhìn chằm chằm số liệu hay không ngừng hô lên các hạng thí nghiệm chỉ tiêu tin tức lưu hoàn nguyên bình thường năng lượng không gian vận chuyển bình thường siêu khoảng cách xa năng lượng lấy ra bình thường năng lượng hoàn nguyên bình thường, nghe được từng tiếng bình thường, giáo sư tâm đều sắp hóa, đặt ở thế giới hiện thực, nay tương đương với một lần giải quyết phản ứng nhiệt hạch, đưa ra mới năng lượng lợi dụng phương thức, tìm tới không ô nhiễm năng lượng, giải quyết năng lượng khoảng cách xa truyền hao t ổ n tuy rằng thế giới hiện thực không có thần minh như thế tiện lợi đồ chơi, có điều một ít lý luận vẫn là có thể dùng một chút ra ngoài quẹo trái hỗn cái nobel không thành vấn đề, động cơ vĩnh hằng số liệu bị giáo sư rất trực quan thu dọn thành bảng, sau đó đặt ở u linh hệ thống bên trong, lo lắng người chơi xem không hiểu số liệu cụ thể ý nghĩa ảnh hưởng bọn họ gọi sáu trăm sáu mươi sáu, giáo sư còn cố ý thêm vào dẫn trước trình độ liên quan số liệu, cùng động cơ vĩnh hằng nhất chủ kình thiên so với, dẫn trước trình độ xem ra là như vậy thấp kém, Hầu như cùng thấp nhất t r ụ c hợp làm một thể, giáo sư uy vũ, giáo sư hagi, đến đi, nhân gian đại pháo có thể một cấp chuẩn bị, đều đừng cản ta, ta muốn một phát diệt tinh, nghe được các người chơi tiếng hoan hô, nhìn bảng đồng hồ lên số liệu, giáo sư say sưa nói, cởi quần áo ra, ta cả đời này giá trị, ít nói nhàm, đồ chơi này hiệu suất là bao nhiêu. một tháng sản xuất năng lượng gần như có thể theo toàn cầu một năm phát điện lượng tương đồng. khủng bố như vậy. hơn nữa đồ chơi này hoàn toàn là kiếm lời pháp các bên trong năng lượng. là khoa học. ma pháp cùng thần thuật kết hợp lại sau sản sinh động cơ vĩnh hằng. sự thực chứng minh. thế giới là có lưu cho chúng ta n h ị c em cho bi phương pháp. hiện tại chúng ta tìm tới. chi phí cao sao, rất cao. đừng xem đồ chơi kia xấu. chúng ta nhưng là làm t h ị t mười c á c h thần tài tiến đến gần như thần chi tâm. hiện nay chúng ta dự trữ chỉ đủ xây lại cái ba mươi tòa. có điều chỉ cần vật liệu đủ. như vậy tạo lên tới vẫn là rất nhanh. giáo sư nói tương đương vét xây, vừa nghĩ tới không lâu sau đó. các người chơi hết thảy thành trấn mỗi ngày đều có thể soàn soạt rơi toàn cầu một năm phát điện lượng. Bởi vậy sản sinh đã không phải cách mạng công nghiệp, mà là công nghiệp nổ tung. không lương tâm kiếm có thể tùy tiện tạo. huyết nhục chiến xa tạo một chiếc vứt một chiếc. một tòa lập thể nông trường là có thể cung cấp hơn một ư ơ i triệu người ẩm thực. được gần như vô hạn ma lực bán phân phối các ma pháp sư sẽ dễ như ăn cháo triển khai thời đại thượng cổ cấm thuật. nhân khẩu nổ tung lại sẽ xúc tiến vô danh chi thần giáo hội phát triển, thành gấp trăm lần tăng trưởng nhân khẩu đem tăng lên trên diện rộng vô danh chi thần tín ngưỡng, cũng dựa theo lũy thừa phương thức tăng trưởng, do đó nhường vô danh chi thần tích lũy lượng lớn tín ngưỡng, thành tựu chủ thần, lượng lớn kiếm thánh, lượng lớn ma pháp sư, lượng lớn tế ti, mảnh này đại lục đã không cách nào ràng buộc tất cả mọi người, bọn họ lập tức liền muốn bước hướng về tinh thần đại hải, đi thăm dò cảng bao la không gian, cùng các người chơi khai sáng thời đại mới so với. trước mắt ngụy ma vương cũng không tính là là một chuyện. đến một bước này, khoảng cách hoàn toàn thắng lợi đã không xa. thông báo tay biên tập, tiếp tục săn r ế t thần linh, thần chi tâm không thể dừng. mục tiêu cuối cùng của chúng ta là ba trăm tòa. sau đó dùng vô hạn nguồn năng lượng mở ra đại năng nguyên thời đại. sau khi phá giải thần chi tâm bí mật, cũng bắt đầu lượng lớn chế tạo thần chi tâm. bước kế tiếp chính là phụng dưỡng chúng ta nguyên bản thế giới, nhường thế giới cùng bước hướng về thời đại mới. yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị, rất tốt. đồng chí, ta trước bố trí chuẩn bị có thể khởi động, nhường chúng ta cởi quần áo ra bỗng nhiên ngừng lại. Hắn cảm thấy một luồng đáng sợ tầm mắt, có người ở trên không nhìn xuống chính mình. phần này ánh mắt có thể xuyên thấu linh hồn, xuyên thấu thế gian vạn vật, nhưng tất cả ở Hắn trước mặt đều không chỗ che thân, không chỉ là Hắn. hết thầy tại chỗ li me cùng những người khác đều cảm thấy được cái này nhân vật khủng bố, vẹn vẹn là một ánh mắt, liền phảng phất có núi cao như thế trọng lượng, nhưng bọn họ không thể động đậy. đến từ sâu trong linh hồn bản năng đang gieo h ọ ở nhường hắn hàng phục đang điên cuồng nhắc nhở hắn đối phương là một vị cùng mình hoàn toàn không ở một c á c h lượng cấp tồn tại thần thượng thần đây là cởi quần áo ra lần đầu chính diện thần thượng thần nhưng chỉ là ánh mắt của đối phương s u y ế t chút nữa nhường hắn ý thức phá toái càng không cách nào dấy lên cùng đối phương đối kháng tâm tư các ngươi làm không sai tất cả mọi người bên tai đều vang lên hắn âm thanh làm thủ lao các ngươi đều đem thu được thần cách các ngươi sẽ bị đưa đến thần quốc bên trong hưởng thụ vô tận sung sướng cũng thu được lấy lòng ta tư cách vừa vặn thần quốc hiện tại rất không gắng ư ợ n g phần này hoảng sợ cởi quần áo ra hỏi bởi vì động cơ v ĩ n h hàng sao là vật này thật sự rất tinh xảo hơn nữa càng ta nhường ta bất ngờ là các ngươi lại làm ra đến. có vật này, các ngươi thật sự có thể đi tới không dựa vào thần linh con đường. có điều nó không phải ta thích sự vật, vì lẽ đó nó không nên tồn tại. khổng lồ thánh quang trực tiếp vượt qua thế giới bình chướng, rơi vào động cơ vĩnh hằng. nhưng ở thánh quang giáng lâm trước, một ánh kiếm từ một bên xuyên ra, đem thánh quang lười e o cắt đứt. Ma vương lục phàm canh giữ ở động cơ vĩnh hằng lên, nhìn chằm chằm bầu trời lạnh lùng nói, ngươi vi phạm, thần thượng thần, quy tắc thép sao, đúng thế, ta cũng không ngoại lệ, đúng thế, bàn cờ trước thần thượng thần nhẹ nhàng cười, ma vương, ta tôn trọng ngươi, ngươi là một cái ít có quân cờ, ta rất thích, thế nhưng, ngươi cũng vi phạm, vạn ngàn thánh quang bắt đầu hiện lên những n à y thánh quang trên không trung hóa thành trường thương hóa thành lưới giao sắc hóa thành thời đại thượng cổ anh hùng hóa thành c á t mỗi c á c h đời ma vương thần thượng thần thanh tẩy bắt đầu chuyện trên ngàn chương ra nhanh ra đều hậu cung không não tàn đủ các thể loại trong một chuyện giải trí là chính đừng cay nghiệt mời anh ủng hộ đám này người chơi đều là Limea hai mươi chín, chương bảy mươi một tính kế lẫn nhau, đại địa đang run rẩy, bầu trời đang gầm thép, đến từ thiên giới sấm sét có gấp trăm lần ở ngôi sao pháo uy lực, tùy ý một đòn thậm chí ngay cả pháp tắc cũng có thể phá toái, cũng ở tại chỗ lưu lại một cái tan vỡ dấu v ế t toàn thế giới đều có thể nhìn thấy này một hồi trước nay chưa từng có chiến đấu, bọn họ có thể nhìn thấy ma vương ở thánh quang bên trong liều mạng rết ra một con đường sống nhìn thấy thần thượng thần thích ý nhìn thấy có thể hủy diệt thế giới ánh sáng chỉ ở trên trời tùy ý bay lượn chấn động cảnh tượng nhường bọn họ thật lâu nói không ra lời châu bò này qua chàng anime giá trị ba cái thượng hải pháo đài một cái người chơi nâng lên bòng ngô bắt đầu gặm lời hải ta ca Nay mỹ thuật tuyệt đối là trăm năm nhân tài khó gặp. động tác như thế hoa lệ bọn họ cũng có thể làm ra đến. đây là muốn mở mới s ơ lơ cơ tiết tấu a. cởi quần áo ra cũng theo đó thất thần. nhưng ngay lúc đó, hắn liền phản ứng lại. lập tức liên lạc với thái mạo. thái mạo, hỏi thăm thường thường không có gì l ạ ma vương có thể nhiều lắm lâu. việc này không nên hỏi bày ra sao. bọn họ làm bao lâu liền có thể nhiều lắm lâu a cố gắng ngươi rất táo bảo a tối hôm qua bị điên cuồng tiểu nữ cảnh bức vua thoái vị cởi quần áo ra trầm mặt lật s u ố t từ mình sổ nhỏ sau đó gửi tới một câu nói xem xong câu nói này thái mạo kém chút đem mố giáp của chính mình đập cởi quần áo ra ta năm lớn hơn ngươi vài tuổi vì lẽ đó liền không gọi cha ngươi Ta gọi ngươi âm thanh ca là nên. Ta vậy thì liên hệ thường thường không có gì l ạ Việc này ngài cũng đừng nói ra. Nhanh chóng tìm tới lục phàm. Thái m ã o đem cởi quần áo ra vấn đề truyền đạt qua đi. cũng được đáp án. bảy ngày. Lục phàm bất đắc dĩ nói. Ta mò cá lâu như vậy tích góp lại linh năng. các ngươi bọn khốn kiếp kia phản bội thời điểm bởi vì phấn n ộ kích phát linh năng. Chưa từng tên chi thần nơi đó mượn tới thần lực, lượng lớn tín ngưỡng, tất cả mọi thứ tính g ộ t lại, cũng chỉ có bảy ngày. Ta liền biết ma vương là ngươi xây dựng mô hình, ngươi chính là ma vương bên trong người. hơn nữa các ngươi làm cơ, gơ, làm bảy ngày lượng, thái mạo kinh hãi đến biến sắc, n à y chất lượng một giây đồng hồ không được năm mươi vạn trên dưới, các ngươi đây là đốt bao nhiêu tiền đi vào, Toàn bộ thế giới, vô cùng bảo tay, có khí phách, ngươi trò chơi này không tiến vào cái hay, ba ngàn vạn người về không được vốn, theo về vốn không quan hệ, toàn bộ thế giới đều muốn không còn, chúng ta nói là một chuyện sao, nhìn thấy lục phàm hồi phục, cởi quần áo ra lập tức hô, tất cả mọi người, đừng lo lắng, mau mau hành động lên, làm gì, một cái người chơi ngẩng đầu lên nghi ngờ hỏi, vào lúc này không phải nên đàng hoàng thưởng thức cơ gơ sao, lại thưởng thức không bao lâu ngươi là có thể không đ ổ i m ũ bảo hiểm thưởng thức, đáng ghét, ta cần một cái kế hoạch, â u hoàng đây, bị điểm tên â u hoàng nghi hoạt nhìn cởi quần áo ra, đi với ta tương lai, chúng ta cần lãnh tụ đồng thời đến, cái hộp đen, nhảy vào cái hộp đen, Cởi quần áo ra đang chuẩn bị theo âu hoàng đi tới tương lai. Sau đó liền phát hiện cái hộp đen cũng không có bay về phía chỗ cần đến. Bọn họ thậm chí không nhúc nhích. nhìn xung quanh không biết gì cả. còn đang quan chiến người chơi. Cởi quần áo ra nghĩ đến một cách đáng sợ độ khả thi. đường xá của bọn họ bị phong tỏa. động cơ v ĩ n h hằng mang cho thần thượng thần uy hiếp so với tưởng tượng còn muốn lớn hơn. hắn cũng không phải vô địch. sự phát hiện này nhường cởi quần áo ra kích động cả người run rẩy. Thần thượng thần nhất định đã cảm thấy được bọn họ có thể nhảy lên hai c á c h luôn hồi. có điều hắn trước đây khẳng định không biết tình huống cụ thể. không phải vậy sẽ không bình tĩnh như thế. có điều động cơ vĩnh hằng xuất hiện gia tăng các người chơi đối với hắn uy hiếp. thậm chí nhường hắn ra tay triệt để phong tỏa cái này luôn hồi. có điều hắn vẫn là tính sót. Bởi vì đám này l y me đều là người chơi a. Hắn không biết người chơi bản chất. không biết bọn họ có thể vượt qua thời gian ở một thế giới khác bên trong giao lưu. này sắp trở thành Hắn lớn nhất lỗ thùng. trực tiếp lên q u ầ n cởi quần áo ra đối với lãnh tụ nói. lãnh tụ, tình huống bây giờ là thần thượng thần trực tiếp ra tay. chúng ta đi tới tương lai con đường bị phong tỏa. ngươi có đầu mối gì sao. không quá lớn manh mối. vào lúc ấy ta bị la tan bám thân, không muốn đột nhiên vào lúc này bảo một c á c h đại liêu đi ra a, có điều s a ta ni an nên rõ ràng, cái kia không phải là ta sao. bình tĩnh, người cùng một thời đại có một thời đại nhiệm vụ, ta cho ngươi một c á c h nhắc nhở đi, yếu nhớt hiệp là nghĩ như thế nào đến, ngươi cũng có thể có thể nghĩ như thế nào đến, cởi quần áo ra rõ ràng, thở dài một tiếng, cởi quần áo ra một lần nữa ăn lai biết mình có cần thiết tiến hành kế hoạch vì nhằm vào thần thượng thần hắn khoảng thời gian này một bên tìm kiếm vương tục hình bóng một bên không ngừng tiến hành các loại bố trí hắn liệt rơi xuống hơn trăm cái phương án mỗi cái phương án đều mỗi cái có trọng điểm một ít có thể bảo vệ đại đa số người một ít thì lại có thể để cho thế giới càng nhanh hơn khôi phục có điều hiện tại, hắn muốn tuyển chọn kém còi nhất phương án. hắn cần tất cả mọi người đi chịu chết. hiện không nắm giữ binh. nghĩa không được cổ. đặc biệt là loại này bức bách tất cả mọi người đi chịu chết hành vi. càng là cùng cởi quần áo ra lý niệm vi phạm. có điều ở thế giới trước mặt, điểm ấy vi sinh không quan trọng gì. nhảy đến em d ô phòng chỉ huy. Hắn nhìn thấy bên cửa sổ chính đang quan sát ma vương em dô. đối phương vẻ mặt thích hợp biểu hiện ra đối với ma vương lo âu và tự tin. Hai loại cảm tình hỗn tạp cùng nhau, làm cho nàng biểu hiện không có kẽ hở. Nếu như không phải lãnh tụ nhắc nhở, như vậy cởi quần áo ra căn b ả n không thấy được, đối phương đã không phải nguyên lai em dô. Trực giác nói cho Hắn. Ở trên người của đối phương nên còn có một cái xinh s ắ n pho tượng từ pho tượng bên trong đi ra la tan đã bám vào em dô trên người cũng chuẩn bị lợi dụng em dô đối với tất cả mọi người tiến hành đâm lưng có điều rất tốt ta hiện tại liền cần ngươi đâm lưng nhảy đến em dô đối diện c ở y quần áo ra trực tiếp nói ma vương cần trợ giúp có biện pháp sao em dô lập tức hỏi là Ma vương hiện tại chỉ có thể kiên trì một ngày thời gian. Bất quá chúng ta mới tạo động cơ vĩnh hằng có thể vì là Ma vương cung cấp ma lực ủng hộ. Sau đó Ma vương có thể sử dụng thần lực chuyển đổi đem chuyển hóa thành thần lực. Tiến tới kéo dài thời gian dài. có thể kéo dài đến bao lâu. sáu ngày. cởi quần áo ra lén lút đem thời gian rút ngắn một ngày. coi đây là kế hoạch của chính mình làm chuẩn bị. Lúc này la tan căn bản không có hoài nghi cởi quần áo ra. Dù sao hắn diễn xuất mười phân vẹn mười, sẽ không có bất kỳ lỗ thủng ở b à n làm việc phía trước làm tốt. Hắn chăm chú hỏi, chúng ta nên làm gì, tiếp tục kiến tạo động cơ vĩnh hằng, lấy này cung cấp càng nhiều trợ giúp, vì động cơ vĩnh hằng, chúng ta nhất định phải công phá n g ụ y ma vương ma vương thành. làm nằm xuống hết thầy chúng thần cùng ma thần, cũng bức bách bọn họ giao ra thần chi t ấ m có thần chi t ấ m chúng ta là có thể đạt thành mục tiêu của chúng ta. được rồi, ta đồng ý, phủ thêm áo choàng, em vô lập tức ra ngoài, cao dọn quát lên, tất cả mọi người, khẩn cấp tập hợp, chúng ta chuẩn bị xuất t r i n h ở trong lòng, bám vào em dô thể nội la tan phát sinh tiếng cười lạnh cởi quần áo ra n g ư ờ i rốt cuộc rơi xuống trong tay ta nhìn em dô rời đi bóng lưng cởi quần áo ra cũng ở trong lòng cười lạnh lên la tan n g ư ờ i rốt cuộc rơi xuống trong tay ta đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt b ắ t đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mười nhảy, thỉnh thế xuyên ninh, đám này người chơi đều là Lime A hai mươi chín, chương bảy mươi hai tuyệt vọng các thần linh, trước nhiệm vụ hủy bỏ, hết thầy tiểu đội trở về vị trí cũ, chúng ta đến tiến hành tổng tiến công chuẩn bị, kim, ma đơ cùng bé trai nhận được tin tức sau, bất đắc d ĩ buông ra trước mặt tế ti cái cổ, đối với sau lưng lo sợ tát mét mặt mày ma thần nói, ngươi vận khí thật tốt, nhiệm vụ của chúng ta hủy bỏ. c á c h này ma thần chỉ là một tiểu nhân vật, thực lực so với yếu nhất chúng thần còn muốn kém, không biết là dũng khí từ đâu tới nhường hắn chạy đến nhân giới tìm đường chết. đối phó người này, tổ ba người hầu như không có phế khí lực gì liền đem hắn thần điện phá hủy, đem hết thầy tế ti giam cầm, thậm chí bước đến c á c h này ma thần tự thân xuất mã, bất quá bọn hắn khó mà nói dùng khiến vậy thì là không dễ xài đầy mặt cười lấy lòng ma thần thở phào nhẹ nhõm sau đó ở trong lòng mắng to không ngừng các loại ba người các ngươi chết già ta liền đi các ngươi mộ phần nhảy giảng giải bé trai tiếc nối u thu hồi truy thủ nhưng sau đó lại ngừng lại nhìn thấy u linh hệ thống bên trong truyền đến tin tức hắn hài lòng nở nụ cười phổ cận có ma thần hoặc chúng thần cần ưu tiên thu được đối phương thần chi tâm bên kia cách kia đem ngươi thần chi tâm s a o ra đây ma thần nụ cười trên mặt đông lại hắn lúc này đã hoàn toàn không còn thân là thần linh tôn nghiêm lấy lòng nói ngài nói cái gì hắn đã bị đánh sợ hắn là thần linh hắn là cái thế giới này tuyệt đối bạo lực dù cho là nhỏ yếu nhất thần linh cũng không ngoại lệ nhưng trước mặt ba tên này triệt để lật đổ điểm này, hết thầy thủ đoạn toàn bộ đều bị khắc chế, hết thầy sát chiêu toàn bộ mất đi hiệu lực, đánh lén vô dụng, thần thuật vô dụng, thánh kỵ sĩ vô dụng, tế ti vô dụng, hắn không biết vì có thể triệt để chiến thắng chính mình. trước mặt tổ ba người chết đầy đủ ba trăm lần, hắn chỉ có thể nhìn thấy một lần cuối cùng. cũng chính là mình triệt để thảm bại lần đó. Trận này thảm bại, triệt để xé nát hắn cao cao tại thượng tự tôn, nhưng hắn bắt đầu vì là ba cái phàm nhân cuối đầu. Bé trai bất đắc dĩ nhìn đối phương, ta không nhớ rõ ta đem lỗ tai của ngươi đâm xuyên a. Ma thần x u n cầm cập một hồi, trước thống khổ ký ức lại lần nữa nổi lên. Bé trai truy thủ cũng không phải phàm phẩm. mà là trước hắn từ tội áp chi thành bảo vật trong phòng lấy ra bảo vật đối xử bình đẳng mặc kệ đối phương là ai dù cho là thần linh bị cây tiểu đao này đâm chúng đều sẽ phải chịu rất nhỏ thương tổn chém chết một cái thần linh cần một trăm đao chém chết một con lợn cũng vậy m a thần còn nhớ rõ bé trai điên cuồng cười to ở trên người mình múa đao r á n g sấp cái kia phần điên cuồng thậm chí có thể cùng những kia điên rồi thần linh so với không có ta nghe được nhưng là không có thần chi tâm ta liền không phải thần lại tới một lần nữa không là được vẫn là nói ngươi hy vọng chúng ta ở thi thể của ngươi tới ma thần khuất nhục nhìn bé trai không cam lòng đưa tay cắm vào ngực đem sáng lên lấp lóa thần chi tâm lấy ra Thần lực từ hắn thể nội biến mất, hắn thực lực bây giờ đã rơi xuống làm một cái đỉnh phong chức nghiệp giả, cùng với trước thân phận có khác nhau một trời một vực, cầm lấy đối phương thần chi tâm, tổ ba người lập tức bò lên trên máu thịt của chính mình chiến xa, mang theo thần chi tâm trở về suối nước nóng chi thành, ở phía sau bọn họ, sống sót sau tai nạn tế ti đi tới đã từng ma thần bên người, nhẹ giọng nói, không sao, c h ỉ ít ngài còn sống sót, phí lời, liền không c á c h khác tin tức tốt hà, ta cảm thấy ngài còn thật đáng yêu. nhiều năm sau khi, một lần nữa trở thành ma thần hắn nghĩ tới chuyện này liền s t dưới tới địa ngục, sau đó đánh đau chính mình lão công, giống ma thần tên như vậy, vào lúc này còn có rất nhiều, lượng lớn thần chi tâm bị hội tụ lên, trở thành các người chơi thành lập động cơ vĩnh hằng vật liệu, đương nhiên cũng có nâng bỏng ngô cùng nước dưa hấu người chơi biểu t h ị bọn họ hiện tại không muốn làm sống, bọn họ chỉ muốn xem tàng lớn. Nhưng khi cởi quần áo ra bày ra tiểu vốn người quần ngài đừng chúng người. Từng tòa, từng tòa động cơ vĩnh hàng vụt lên khi hắc thời thị cởi tiểu điểm. mọi biểu cởi đối cả tức ca cơ Tuyệt áo áo ra ra ta tòa tòa bày làm tùy Tất vụt từ mặt đất. đem lập ý. lượng lớn năng lượng hội tụ đến năng lượng không gian bên trong, thành vì bọn họ dự trữ năng lượng, này bút năng lượng khổng lồ bị cấp tốc chuyển hóa thành ma lực, một cái chỉ có thể lặn xuống đến tầng thứ nhất ma pháp sư đều có thể lợi dụng phân phối cho mình ma lực đem tầng thứ nhất ma pháp đ ẩ y đến cấm thuật cấp, đáng sợ nhất ma pháp, tự nhiên là l ụ c phàm thích nhất ma pháp, biến mất ánh sáng, cái này chỉ coi trọng ma lực, Hoàn toàn lơ là tất cả k ỹ xảo ma pháp hoàn toàn chính là bạo lực mỹ h ọ c trung cực thể hiện. m à hiện tại, phổ thông ma pháp sư cũng có thể dựa vào chính mình ma lực bán phân phối hoàn mỹ tái hiện năm đó lục phàm tác phẩm. n h ư n g ma pháp sư trở thành trên chiến trường trăm phần trăm không hơn không kém đại pháo. lượng lớn truyền tống môn bị xây dựng. không kém ma lực các l y me chỉ huy thuộc về mình thành c h ấ n Đem truyền tống môn trải đến thế giới các góc, đi tìm ngụy ma vương vị trí, mà ở ngụy ma vương tương ứng thế lực trong mắt, n à y hoàn toàn chính là một cơn áp mộng, bọn họ không hiểu tại sao trước vẫn là rằng co trạng thái, ba ngày thời gian liền phát mọc ra dễ vốn chuyển biến, bọn họ không hiểu tại sao đám kia ma lực khổng lồ ma pháp sư là từ đâu tới đây, hơn nữa số lượng lên tới hàng ngàn, hàng vạn, bọn họ không hiểu đối phương lực cơ động tại sao biến mạnh như vậy tại sao có thể tùy ý ở trên chiến trường sen kẽ đồng thời phảng phất không cần tiền như thế sử dụng truyền tống môn bọn họ không hiểu địa phương hỏa lực vì sao lại như vậy hung mãnh mười c á i số đếm không lương tâm kiếm phát tiết ở bọn họ trên trận địa căn bản sẽ không có đánh giáp lá cà tình huống xuất hiện hơn nữa li me một bên người càng đánh càng nhiều bị bắt hành thi tại chỗ liền tiến hành nữ võ thần nghi thức, khôi phục bình thường sau khi liền lập tức mang theo lượng lớn lửa đạn trở về chiến trường, chỉ cần có một chỗ bị lôi kéo, như vậy chờ đợi bọn họ chính là toàn diện vỡ khay. a t u j i a biểu thì đời này cũng không đánh qua như thế thoải mái sung túc trưởng. n à n g cảm giác mình chính là ở mở phong linh ánh trăng ở đánh văn minh, khoa học kỹ thuật kéo đầy, sức sản xuất kéo đầy, thành trấn vô hạn bảo binh, binh chủng sức chiến đấu gấp mười lần, di động lực vô hạn còn có tù binh phe địch binh sĩ chuyển hóa thành phe mình binh sĩ năng lực, tuy rằng lực lượng tương đương chơi lên cũng rất thoải mái, có điều ngược món ăn có lúc cũng rất thú vị ạ, trước mặt nàng bản đồ đã toàn diện nhuộm xanh, hết thầy khu chiếm lính trực tiếp bắt đầu tán tài, lượng lớn vật tư không cần tiền như thế đưa tới, Trực tiếp nhường bị khu chiếm lính thành vì bọn họ trung thực cư dân. Sau khi, ma pháp sư cùng tế ti sẽ bắt đầu đối với khu chiếm lính tiến hành toàn phương diện tìm tòi, tìm kiếm ngụy ma vương vị trí, chinh phục thắng lợi, đã xúc tu có thể chiếm được, sau đó chính là tìm xe báo t h ủ đ ờ i trước cửu, đời ta nhất định phải báo trở về a. ở các người chơi một đường hát vang tiến mạnh thời điểm, ngụy ma vương thành bên trong nhưng là mây mù che phủ còn lại chúng thần tụ tập ở đây vứt bỏ đã từng cao quý thân phận cùng mình các tế ti ngồi vào phòng nhị sự bên trong bọn họ có chút là thể trạng khôi ngô mãnh nam có chút là xinh đẹp nữ tính có chút là còn nhỏ hài đồng tuy rằng hình thái bất nhất có điều bọn hắn vẻ mặt nhưng là kỳ nhất trí thảm đạm tiền tuyến chiến báo bọn họ đã không nghĩ tiếp tục nghe đối diện khoa học kỹ thuật nổ tung mang đến tăng lên là toàn phương vị bọn họ còn ở nông nghiệp thời đại đối phương cũng đã thu được tinh tế thời đại vé vào sân lẫn nhau trong lúc đó tốc độ phát triển là một đ ố i một trăm thất bại đã là nhất định sự tình nếu như là trước đây còn tốt các chủ thần có thể ở đối phương phát triển lên trước tiến hành một lần tính chất hủy diệt đà kích phối hợp thần thượng thần nên có thể đem đám kia đáng rét ly me nhổ tận gốc có điều trải qua hoảng sợ chủ thần phản loạn sau khi còn lại chủ thần đã toàn bộ chiến vong c á c h khác thần linh lại trải qua si ngô chi loạn khó có thể hình thành hữu hiệu chống lại chúng ta muốn đầu hàng s a o kiên trì một chút nữa chỉ cần thần thượng thần chém giết cái kia ma vương chúng ta liền có thể có cơ hội giết chết đám kia li me nhưng là thần thượng thần thật sự có thể không nói ra câu nói này thần lập tức câm miệng cũng cẩn thận từng ly từng tí một nhìn xung quanh có điều lúc này không có thần đối với hắn vô lực biểu thì oán giận bọn họ cũng không tự chủ được hướng về hướng về ngoài cửa sổ nhìn vị kia ở thánh quang bên trong anh dũng chém giết ma vương trong lòng đều có đồng d ạ n g nghi vấn thần thượng thần thật sự có thể không ở chúng thần sắp tuyệt vọng thời gian một cái ngả ngớn âm thanh vang lên nơi này có thể thật là náo nhiệt thuận tiện ta tham gia sao chuyện trên ngàn chương ra nhanh ra đều hậu cung không não tàn đủ các thể loại trong một chuyện giải trí là chính đừng cay nhiệt mời anh ủng hộ Đám này người chơi đều là Lime A29, chương bảy mươi ba chúng thần đường cùng, khắp toàn thân quấn miếng vải đen xe đón chúng thần ánh mắt đi vào phòng hội nghị, ở ánh mắt tắm r ử a dưới, hắn hưng phấn triển khai hai tay, rộng rãi cười nói, thật làm cho ta kinh ngạc, chúng thần lại cũng sẽ suy xét hướng về nhân loại đầu hàng, ta cảm giác ta chứng kiến một cái chuyện thú vị. Xe Si ngô chi thần cuối cùng tế ti, là ta, ân, xem ra các vị đều là si ngô người may mắn còn sống sót a. cần ta ở đây làm nổ một lần si ngô độc tố sao. một cái tam xoa hít trực tiếp chém về phía xe cây cổ, đem đầu của hắn cắt xuống, bắt được không trung đầu, xe đem chính mình đầu an trở lại. bất mãn nói, thực sự là phiền phức. các ngươi không thể bé ngoan hãy nghe ta nói sao chúng thần ánh mắt bắt đầu xem ký xe nhưng mới vừa thâm nhập một điểm si n g u độc tố liền bắt đầu tràn lan bức bách bọn họ không thể không g i ú p về ánh mắt của chính mình đối phương đã triệt để hóa thành độc tố t ụ tập thể dù cho là chúng thần đi dò xét cũng sẽ bị độc tố ô nhiễm ngươi muốn làm gì cầm đầu chúng thần nói Hắn là vì là không nhiều, sống sót mạnh mẽ cấp bậc thần linh, hải dương chi thần, vì này hải thần giữ lại tỏa ra gió biển mùi dâu mép, trên mặt da rẻ giường như ngư dân như thế n g â m đen, tràn đầy vết dạn n ư ớ c đối mặt hải thần, xe cười nói, các ngươi biết đầu hàng sau khi hậu quả sao, không đợi chúng thần đáp lời, xe tiếp tục nói, các ngươi sẽ bị lấy xuống thần chi t ấ m các ngươi sẽ bị kéo đến thẩm phán. các ngươi thần điện sẽ bị phá hủy. các ngươi tế ti sẽ bị đèn treo tháp. chúng ta là thần. không sai. nhưng bọn họ đứng ở nhân dân phía bên kia. nhớ lại một hồi các ngươi đối với nhân dân làm sự tình đi. bọn họ đã bắt đầu thức tỉnh. c ầ u hận đem bọn ngươi kéo xuống thần đàn. bọn họ muốn không còn là một cái thần tượng, mà là một đám cần bị thẩm phán tội phạm. chúng thần bắt đầu trầm m ặ t an hiểu thôi diễn chúng thần bắt đầu tính toán tình huống như thế độ khả thi, có điều bất luận làm sao tính toán, xe nói tới đều thập phần có thể phát sinh, l ặ n g lặng chờ đợi bất an ở chúng thần trong lòng lên men, xe nội tâm ở đắc ý cười lớn, đám này chúng thần, thật sự quá tốt kích động, bọn hắn xác thực không chỗ nào không biết, nhưng bọn họ căn bản không biết nên làm gì lợi dụng phần này năng lực bọn hắn chỉ biết lợi dụng chính mình thần lực tiến hành nghiền ớp nhưng một khi gặp phải loại này bị nghiền ớp cục diện bọn hắn biểu hiện so với á thơ cái kia vì hôn phu càng thêm vụng về chờ đến bất an đầy đủ sau khi xe đầu độc nói đầu hàng hậu quả cùng ngã xuống gần như giống nhau như vậy tại sao không lại đụng một cách đây dùng cái gì liều. một tên chúng thần nghi ngờ hỏi. hành thi nhóm ở ma pháp sư biến mất chi chỉ trước mặt không đỡ nổi một đòn. chúng ta tín đồ cũng ở lượng lớn trôi đi. thần thượng thần ở dùng hết t h ả y thần lực áp chế ma vương. chúng ta đã không có bất kỳ thủ đoạn. tại sao có thể nói không có. các ngươi không phải còn có tình cảm của chính mình cùng thân thể sao. xe trong nháy mắt gây nên sóng to gió lớn. Hải thần tam xoa k h í c rơi xuống xe chóp mũi. ngươi đây là ở độc thần. Sắp chết thần linh có cái gì đáng sợ. thần thượng thần s á c thực quan tâm qua ngươi. có điều này không ý nghĩa chúng ta không thể giết chết ngươi. ngươi đương nhiên có thể. có điều ngươi đem mất đi trở mình cơ hội. nếu đều là ngã xuống. tại sao không tin ta đây. xe bóng dáng bắt đầu lan tràn. hấp thu cái kia thần nhiệt. cùng với thần nhiệt bên trong thân thể vạn vật chi mẫu, xe đ t lặng yên đem chính mình tăng lên đến n g ụ y thần. chúng thần thể n ộ i si ngu độc tố cũng không có tiêu trừ, mà là ẩn n ú t vào đúng lúc này, những độc tố này cùng xe thân thể kết hợp, sản sinh cộng hưởng, tiến một bước suy nếu chúng thần phán đoán. đương nhiên, chúng thần bản thân kiêu ngạo, cùng với bọn họ mang trong lòng hy vọng mới là nguyên nhân chính. không cam lòng thất bại bọn hắn đã chậm rãi rơi vào xe cảm bẫy cũng hóa thành xe quân lương tại ý thức từ từ si n g u trước mặt xe trình diễn một hồi cảm xúc mãnh liệt dâng chào diễn thuyết hắn trình bày người cùng thần quan hệ dùng lô g dễ không rõ luận điểm luận chứng một sự thật không phải người ở cung phụng thần mà là thần ở cung phụng người tuy r ằ n g trăm ngàn chỗ h ở nhưng hắn dùng chắc việt hành động cùng có kích động lực ngôn ngữ nhưng mỗi một c á c h chúng thần mơ tưởng mong ước bọn hắn khát vọng khôi phục trước quan hệ bọn hắn khát vọng tiếp tục hưởng bị nhân l o ạ i sùng bái tiếp tục ở bên trong thần điện tầm hoan mua vui mà không phải là bị một c á c h ma vương cùng một đám li me đánh không dám ra ngoài bọn hắn còn cần trước đây hí kịch lại như thần thượng thần như vậy thưởng thức nhân loại diễn xuất, bọn hắn cần thỉnh yến, như máu như thế thỉnh yến, tiếp tục thỏa mãn bọn họ thao thiết sống như vĩnh viễn lớp không đầy khẩu vị. bởi vậy, tuy rằng ý thức được khả năng này là cảm bẫy, khả năng là một cái một đi không trở lại tử lộ, bọn hắn vẫn bị khả năng thắng lời che đậy con mắt, bắt đầu vì là xe lớn tiếng khen hay, bọn hắn ở vị trí này lên quá lâu, Lâu đến đã quên bọn hắn đã từng là người, làm xe diễn thuyết xong xuôi sau. một tên chúng thần kích động đứng dậy hỏi, nói quá tốt rồi, xe, nhân loại liền hẳn là chúng thần nô bộc, vì chúng ta mà sống là vinh hạnh của bọn hắn. ngươi cần chúng ta làm thế nào, trở thành ta một phần a. ta bảo đảm ngươi có thể bất cứ lúc nào rời đi, nhưng ngươi chẳng mấy chốc sẽ thích nơi này. không muốn rời đi, ẩm núp ở cái này chúng thần sau lưng bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp rằng chúng thần nuốt hết, lăn vào xe thể nội, hắn cơ giới bộ phận cùng xe nhục thân dung hợp, tình cảm bộ phận thì lại cùng xe tâm linh sản sinh cộng hưởng, trở thành xe siêu ý thức một phần, ở chúng thần nhìn kỹ, bị hấp thu chúng thần âm thanh ở xe thể nội vang lên, cỡ nào sung sướng, c ỡ nào vui vẻ, nơi này mới là chúng thần nên có vị trí, đây mới là chúng ta nên có cố h ư ơ n g Hắn âm thanh chân thành cực vị. từ bên trong để lộ ra vui vẻ như trong bóng tối tháp hải đăng, n h ư n g vốn đã tuyệt vọng chúng thần nhìn thấy hy vọng, bọn hắn p h ả n phất nhìn thấy đồ ăn ăn mày, tranh nhau chen lẫn từ vị trí của mình đứng lên, mang theo chính mình tế ti nhằm phía xe. Bức thiết muốn hóa vào c á c h này chúa cứu thế thể nội. vào giờ phút này, chúng thần đã hoàn toàn từ bỏ thân là thần linh tôn nghiêm. hóa thành ham muốn máu tươi giá thú. dù cho máu tươi sau lưng là độc dược, bọn hắn cũng vui vẻ chịu đựng. ngăn ngắn mấy phút, tại chỗ phần lớn chúng thần đều dung nhập vào xe thể nội. cũng ở xe trong thân thể phát sinh liên tiếp tiếng kinh hô. thần thượng thần ở lên. đây là một cái cỡ nào duyên dáng địa phương, không cần suy nghĩ, nhưng thời khắc đang suy tư, không cần truy đuổi hưởng lạc, hưởng lạc tự nhiên mà đến, thế gian này còn có so với nơi này càng cao hơn địa phương sao, cảm thụ chúng thần ở trong cơ thể mình sung sướng, xe mỉm cười đưa mắt rơi xuống hải thần trên người, ngài đây, hải thần, ngài không nghĩ ở trong cơ thể ta ở lâu, Đem tất cả ngoại định giao cho ta, sau đó vĩnh hưởng cực lạc sao, ui v ũ hải thần lắc lắc đầu, dâu mép lên muối h ạ t hạ xuống, ở trên sàn nhà hóa thành một đạo nói gió biển, ta không cần, ta sẽ phụ trách giám thị ngươi, nếu như một cót không đúng, ta liền sẽ giết ngươi, quá đáng tiếc, ta còn chuyên môn vì là ngài chuẩn bị một vị trí đây, ở nơi đó ngày sẽ vĩnh viễn hưởng thụ đến gió biển thổi, nghe được sóng biển đánh âm thanh, ta không cần, vậy thì không có cách nào, hải thần sau lưng bóng dáng bỗng nhiên bành trướng, nuốt nhĩ g hải vương, trực tiếp sắp nổi lên thôn phệ, một vệt sáng xanh ở bóng dáng bên trong thoáng hiện, cầm trong tay tam xoa hít hải thần đâm thủng bóng dáng, khổng lồ tam giác thuyền buồm xuất hiện ở hắn dưới trướng, Mang hải thần nhằm phía xe, tam xoa kích nối liền xe thân thể, hải dương thân thể ở xe thể nội nổ tung, nhường xe nhục thân trực tiếp hóa thành một chồng xương máu, nhưng hải thần nhưng không có cách nào bật cười. Cuối đầu, hắn nhìn thấy trên thân thể của chính mình, xe huyết rơi ở nơi đó, lập tức mọc ra màu đen xúc tu, đâm vào hắn thân thể, cũng hướng về nơi càng sâu lan tràn, dùng sức đem này một khối huyết nhục đào dưới ở màu vàng thần huyết bên trong xe máu đen ở tùy ý lan tràn ta liền biết ta liền biết xe ngươi mới là thần chi địch nắm từ bản thân tam xoa khít hải thần bắt đầu điên cuồng loại bỏ tự thân máu đen nhưng càng l ạ i như vậy máu đen liền càng nhiều ta chưa từng có nói dối hải thần bị đào dưới huyết nhục trên mặt đất gây dừng lại. một lát sau liền hóa thành xe r á n g dấp, đi tới chính đang điên cuồng loại bỏ huyết nhục hải thần bên người. xe một cách đem hải thần nuốt vào, sau đó vỗ cái b ụ n g hỏi. cảm giác làm sao. mấy giây sau, hải thần âm thanh ở trong cơ thể hắn vang lên. cỡ nào vui thích, cỡ nào vui vẻ. nơi này tức là thiên đường, có vô biên chi vui ngày thỏa mãn là ta lớn nhất tán dương xe bóng dáng đã trở nên hỗn tạp không rõ chúng thần bóng dáng ở sau lưng của hắn s ô i trào ở hắc ám thủy triều bên trong chập trùng hưởng thụ sơ bẩn bên trong sung sướng tập kết chúng thần siêu ý thức cá thể đã hoàn thành tiếp đó lại thêm cách ma vương cũng không sai đặc biệt là đối phương thể nội cách kia cố lẫn nhau mâu thuẫn sức mạnh tỏa ra nhường xe thèm nhỏ dãi khát vọng đầy c õ i lòng áp ý xe đi ra vắng vẻ phòng n g h ị sự hướng về ngụy ma vương gian phòng đi đến đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt b ắ t đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy t hình thế duyên ninh đám này người chơi đều là Limea hai mươi chín, chương bảy mươi bốn ngây t h ơ người. trong phòng, ngụy ma vương b e lô thao túng trong tay chậu hoa, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút trốn ở góc tường lén lén lút lút zonia. đối phương nên còn r ắ c đến tình báo của chính mình công tác làm không tệ, thu được tình báo so với từ đứa bé con trong tay cướp đường còn dễ dàng, lắc đầu cười một tiếng, b e l ô ánh mắt dừng lại ở Jonia thị nữ bên người trên người. Sau đó tiếp tục thao túng chính mình chậu hoa. đ e m chậu hoa xây dựng gần như. Hắn liếc mắt một cái cửa. Sau đó đối với Jonia nói. quyết chiến muốn bắt đầu. xe đã hoàn thành cuối cùng an bài. nhanh như vậy. Jonia kinh ngạc thốt lên lên. ngươi chờ một chút. ta đi nhà vệ sinh. không cần. ngươi liền ở ngay đây phát đưa tình báo là được, ngài, ngài ở đùa gì thế, không có đùa giỡn, dành thời gian, xe sức mạnh đã bành t r ứ n g đến mạnh mẽ thần linh trình độ, ở chân chính ma vương ứng đối thần thượng thần thời điểm, hắn chính là cái thế giới này nhân vật mạnh mẽ nhất, ai, hắn mục tiêu kế tiếp là ta, tuy rằng ta không biết tại sao hắn sẽ đối với ta như vậy chấp nhất, có điều ta có thể cảm nhận được hắn đối với ta căm hận nếu như ở ngay trước mặt ta không tiện ta có thể vác qua thân c h ú n g ta là đang biện hộ cho báo mà không phải chuyện đi nhà cầu đi có đùa d i ỡ n thời gian ngươi tình báo đã phát xong phất tay một cái belo ra h i ể u zonia mau mau động thủ không nên để cho chính mình tự thân đến zonia chỉ có thể sợ hãi bắt đầu luyện tập người chơi nhưng không bao lâu liền vẻ mặt đưa đám nói, tín hiệu không thông, nơi này bị phong tỏa, uvkwwm, xem ra là xe n ổ i hắn so với ta tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn, belo đem chính mình chậu hoa dọn xong, sau đó nghiêm túc nói, r o ni a, cảm tả ngươi khoảng thời gian này làm bạn, ta cùng hầu gái đều rất vui vẻ, đây là ta khoảng thời gian này dễ dàng nhất thời gian. đối với này, ta biểu thị chân thành cảm tạ. đương nhiên, đã không có những vật khác ta. còn lại cũng chỉ có cảm kích. cái kia, cũng không có gì. ra h i ể u nhường Joni a đừng nói chuyện. Melo tiếp tục nói. xe đã sắp đến. Hắn đang hưởng thủ quãng thời gian này. vì lẽ đó Hắn sẽ không rất mau tới đây. Cuối cùng quãng thời gian này, ta hy vọng có thể theo ta yêu nhất người cùng nhau. vì lẽ đó, Sonia sắc mặt trong nháy mắt trắng bịch, bên trong thân thể phó não bắt đầu gia tăng tính lực, chuẩn bị cấu tứ một cái xảo đoạt thiên công lý do đem mình hái đi ra ngoài, mà hầu gái thì lại sắc mặt phức tạp nhìn Sonia, nhưng vẫn lễ phép k h o n người, chuẩn bị n g i n h tiếp b e l ô cuối cùng mệnh lệnh, vì lẽ đó, ngươi có thể mau chóng rời khỏi sao. Ta muốn cùng hầu gái đồng thời vượt qua cuối cùng thời gian. Ai ai, hầu gái cùng z o n i a đồng thời kinh ngạc kêu lên. nhưng be lô thành khẩn ánh mắt bên trong không có mảy may dối trá. đi tới z o n i a bên người, hắn nắm chặt tay của đối phương. ta là ma vương. ta là tử vong ma thần quân cờ. có điều ta còn có bộ phận đã từng ký ức. đồng thời có thể điều động ta năng lực đặc thù. Ở ta năng lực đặc thù trước mặt, tất cả phong tỏa đều là phí công. đi ra ngoài đi, tìm tới đám kia ly mẹ, sau đó đem tình báo nói cho bọn họ biết. nhưng là, tại sao, ngươi rõ ràng là ma vương, tại sao muốn giúp đỡ kẻ thù của chính mình. ta chỉ là cái quân cờ, ta không cách nào phản kháng chính mình kỳ thủ. có điều hơi hơi lười biếng một điểm cũng không có vấn đề đi tốt nên đi bình chứng lỗ thùng đã xuất hiện ngươi có thể rời đi gặp lại ta thân ái bạn bè. phát động chính mình dũng sĩ kỹ năng trước mặt zoni trực tiếp ở trước mắt của hắn biến mất lại lần nữa mở mắt thời điểm đã ở ma vương thành ở ngoài liếc nhìn vô cùng bí mật ma vương thành s o n i a z i u đang nhìn mình mới vừa trở qua gian phòng, thấp giọng nói, gặp lại, bạn bè. Sau đó, nàng bay lên trời, xác định rõ p h ủ cận phương vị, lưu lại tọa độ, sau đó căn cứ thể nội bản đồ hướng về suối nước nóng chi thành bay đi. Trong phòng, chỉ còn dư lại b e lô cùng hầu gái hai vị, b e lô cởi chính mình khôi giáp, lộ ra chính mình chết làn da màu xám dựa vào vách tường ngồi vào hầu gái bên người hầu gái do dự nhìn be lô rốt cuộc vẫn là không nhìn được hỏi ngươi nghĩ tới không có ta cảm thấy chúng ta hẳn là nhận thức có điều ta bất luận làm sao đều không nhớ ra được có một cái đặc thù hạn chế đang quấy dày ta ý thức nhưng ta không cách nào nhớ tới ngươi bất luận là đồ vật gì vậy tại sao không có tại sao chẳng qua là cảm thấy ta nên yêu ngươi hơn nữa ta cũng đồng ý yêu ngươi phần này cảm tình là ta ngực cuối cùng nhịp tim cũng là ta tồn tại đến nay ý nghĩa ngươi xin lỗi ta mãi đến hiện tại đều nhớ không nổi tên của ngươi ngươi tên gì tới đ i a ne đại xin lỗi ta lại quên không sao chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta là được. Hai người đều không nói gì. tuy rằng bọn hắn bây giờ lẫn nhau đều không có tim đập. nhưng bọn họ vẫn là nghe đến động lòng âm thanh. Bello tay đặt ở Dia ne trên đầu. người chết tay lạnh như băng có một luồng tử vong như thế cảm giác. nhưng Dia ne nhưng từ bên trong cảm nhận được khiến lòng người an ấm áp. nếu có thể vĩnh viễn như vậy liền tốt. Dia ne thỏa mãn nói. Ta cũng vậy, cuối cùng đáp ơn ta một chuyện, bao nhiêu chuyện cũng có thể. Sống tiếp, belokin đặc thù lại lần nữa phóng thích, đem kinh ngạc đi a n è đưa đến phương xa. đột nhiên, cửa bị đẩy ra, đã hóa thành vặn vẹo bóng dáng xe xuất hiện ở cửa. cười nói, hướng về ngài thỉnh an, ma vương đại nhân, ta đúng hay không quấy dối đến ngài, không, ngươi đến vừa vặn. Bello đứng lên, tỷ lệ thuộc về ma vương cùng dũng sĩ hai đạo pháp tắc bỗng nhiên xuất hiện, một đen một trắng lẫn nhau đan sen, quấn quanh đến Bello trên người, lâu dài huấn luyện vào đúng lúc này nở hoa kết quả, n h ư n g hắn thành công dung hợp thể nội hai nói pháp tắc khác nhau, chuyển hóa thành một luồng mới hỗn độn sức mạnh, tính bùng nổ sức mạnh ở trong cơ thể hắn phóng thích, người chết nhục thân căn bản là không có cách chịu đựng này cố dâng trào sức mạnh nhường làn da của hắn vỡ tan bắp thịt lộ ra ngoài thẩm thấu ra sức mạnh trực tiếp chuyển hóa thành ngọn lửa màu xanh lam khiến cho hắn hóa thành một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt xe cao quát một tiếng be lô nhằm phía xe mỗi một bước đều sẽ nhường không khí phá toái nhường pháo đài run dày Trực tiếp va về phía xe, mang theo xe hỏa d i ễ m lao ra pháo đài, phá tan ngoại giới bình chướng, đi thẳng tới đỉnh đầu tinh không. ở đây, be lô tiến một bước bành chướng, vô số liệt d i ễ m từ trong cơ thể hắn phóng ra, dường như hủy diệt thế giới hỗn đ ồ n chi hoa, đem xe triệt để vây quanh. trong hỗn đ ồ n xe thân thể mỗi một giây đều đang nhanh chóng phá toái. Mỗi một giây đều đang điên cuồng gây dựng lại. Trong cơ thể hắn lực lượng của chúng thần bắt đầu không ngừng cùng xung quanh hỗn độn đối kháng. Bởi vậy sản sinh sung kích ở trong vũ trụ minh mông phóng ra từng tầng từng tầng g ầ n sóng. Vào giờ phút này, b e lô trong lòng tràn đầy cừu hận. Hắn nhớ không nổi tại sao mình sẽ đối với xe mang có đáng sợ như t h í thù hận. nhưng hắn biết, từ lần thứ nhất nhìn thấy đối phương bắt đầu, Hắn liền chờ mong ghét cuộc này, ở hỗn độn chi hỏa bên trong thiêu đốt xe bắt đầu cười lớn, Hắn thân thể ở hóa tan, ở gây dừng lại, trên mặt Hắn miếng vải đen bị thiêu hủy, lộ ra phía dưới tối đen mà vặn vẹo khuôn mặt, nhưng Hắn vẫn còn ở cười lớn, cười đến phóng đáng âm thanh bên trong, xe hưởng thụ thân thể đau đớn, cũng đối với be lô hộn, chính là như vậy, chúng ta nên như vậy. chúng ta như vậy giống nhau. lại như vậy không giống. chúng ta chỉ có thể chém g i ế t lẫn nhau. đây là chúng ta vận mệnh. đến g i ế t ta đi. be lô. đến ngăn cản ta đi. be lô. cười lớn bên trong xe bỗng nhiên mặt đầy nước mắt. âm thanh bên trong cũng để lộ ra mãnh liệt bi thương. đột nhiên xuất hiện biến hóa nhường be lô hỏa d i ễ m đình trệ trong nháy mắt. sau đó, tầm mắt của hắn triệt để đen d ị c h lại. n à y một phần vạn dây khe hở bị xe chuẩn xác bắt giữ. Sau lưng bóng dáng đem be lô thôn phải đi vào. Kể cả xung quanh hỗn đ ồ n chi hỏa cũng đồng thời hút vào trong đó. Hỗn đ ồ n chi hỏa ở xe thể nội không ngừng nổ tung. Mỗi một lần đều có một vị xe thể nội chúng thần biến thành cho bụi. đây là hỗn đ ồ n sức mạnh. cũng là hủy diệt sức mạnh. cố n é m phần này đau đớn. xe không ngừng dùng thể nội chúng thần đưa vào hỗn độn chi hỏa, lấy này đem những ngọn lửa này tắt, đến lúc cuối cùng một đóa hỗn độn chi hỏa sau khi biến mất, bị thiêu đốt hầu như không còn chúng thần trở thành xe quân lương, kể cả hỗn độn chi hỏa bí mật cùng tràn vào xe thể nội, vung tay lên, càng tà áp hỗn độn chi hỏa xuất hiện, quấn quanh ở xe bên người, n h ư n g hắn như như là ma thần, be lô, ngươi vẫn là như vậy ngây thơ à. phương xa chính đang xử lý tiểu đội vấn đề tay biên tập ngẩng đầu lên ánh mắt đầu tiên là hỗn độn sau đó hóa thành trong suốt cách không nhìn phía xe vị trí hắn tự nhủ đúng đấy ta chính là như thế ngây thơ chuyện trên ngàn chương ra nhanh ra đều hậu cung không não tàn đủ các thể loại trong một chuyện giải trí là chính đừng cay nhiệt. Mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là Lime A hai mươi chín. chương bảy mươi năm bảy nhật kế hoạch. làm s o n y A mới vừa bay đến mới suối nước nóng chi thành trên không. mấy môn đại bác tự động nhắm vào cũng khóa chặt không trung s o n y A. màu đen nòng pháo bắt đầu nạp điện. tính chất hủy diệt năng lượng phản ứng nhường s o n y A thể nổi báo đ ộ n g hệ thống điên cuồng hét sầm lên. xa là con dối, báo lên ngươi phiên hiểu, một âm thanh lạnh lùng ở phía dưới vang lên, đó là một cái che kín thiết giáp, không nhìn ra nguyên hình ra hỏa, zonia quả đoán g ơ tay lên, cao giọng hô, ta là chiến trường nữ võ thần nghìn một, tên gọi zonia, ta còn muốn hỏi các ngươi là ai đây, chúng ta là nhà, ngươi lừa gạt r u ộ n đây, có tin hay không là tùy ngươi, ngược lại chúng ta chính là nhà, tốt, xác nhận, ngươi có thể đi vào, đúng rồi, bên trong cơ thể ngươi x i n có thể đổi một cái, hiện tại đều dùng nghi thức giấy rán, đồ chơi kia có thể vô hạn từ năng lượng không gian hấp thu năng lượng, không cần mỗi ngày nạp điện, zonia nghi hoạt nhìn đám này cao to nhà rời đi, zonia máy xử lý có chút không phản ứng kịp, chỉ có điều mấy ngày không trở về, nơi này lại làm sao cao hai mươi mét nhà ở người điều khiển thao tác dưới chung quanh tuần tra một c n gió thổi cỏ lay liền xếp nhường bọn họ triển khai vũ trang cũng ở gọi hàng sau khi tiến hành vô tình oanh tạc t r ư ớ c xe tập kích để trong này cảnh d ư ớ i trên cấp bậc thang mười cây bậc thang một con kiến cũng không thể bị bỏ vào đến người đi trên đường phố s á n g vẻ vội vã mỗi người tựa hồ cũng có vô số chuyện gấp gáp phải xử lý tuy rằng rất muốn biết nơi này phát sinh cái gì có điều nàng liếc nhìn đỉnh đầu đang cùng thần thượng thần áp chiến ma vương lập tức bay về phía suối nước nóng chi thành lãnh chúa phủ bay vào lãnh chúa phủ nàng tìm tới chính đang mở hội l y me cấp thiết hộ mọi người không tốt cùng xé tay biên tập sắc mặt phức tạp nhìn zonia xoa xoa mơ hồ làm đau đầu lượng lớn ký ức bị truyền vào đi vào, đến từ trí nhớ của kiếp trước nhường hắn ý thức xuất hiện không ít gây dối, cần thời gian nhất định mới có thể khôi phục, vung vung tay, hắn ra hiệu zonia ngồi xuống, sau đó nói, tình huống chúng ta đã biết rồi, ngụy ma vương belo đã chết, chúng ta đã biết rồi vị trí của đối phương, sau đó chính là đối với đối phương vị trí tiến hành tổng tiến công, ai, ta còn không nói gì à. không, ngươi nên làm quá nhiều, cảm tạ ngươi, ngươi có thể xuống lính phần thưởng của chính mình, chính là cái kia có thể lớn có thể nhỏ đồ vật, thuận liền có thể đổi mới một hồi chính mình trang bị, chúng ta giải quyết vấn đề năng lượng, trước rất nhiều bởi vì công suất không đủ hỏa lực ngươi hiện tại có thể đeo, bị kéo ra ngoài s o n i a ngơ ngơ màng màng đi vào cải tạo phòng, sau đó không lâu liền truyền ra tiếng rên gì của nàng không phải mặt trên là phía dưới a không nhìn cái này rên gì tay biên tập nhìn cái khác l y me nói tình huống chính là như vậy ta biết đã nói ra hiện nay tham gia hội nghị có a t u d i a cởi quần áo ra giáo sư cùng bản thân hắn Này bốn c á c h người chơi là hiện nay bởi vì các loại nguyên nhân rõ ràng chân tướng người chơi. Bởi vì cộng đồng bí mật, bọn họ có thể nói năng thoải mái, không cần lo lắng cái khác vấn đề. hiện tại ngươi cảm giác gì, cởi quần áo ra hỏi, rất kỳ diệu. cảm giác mình bị nhét vào một đoạn ký ức cùng tình cảm, hơn nữa còn đang cùng ta hiện tại ký ức chậm rãi giao hòa, có điều còn tốt, không chán rét, Thậm chí còn có chút thích, ta cũng như thế. a t u z i -si、a lầm út sấp nói. ngược lại ta cảm giác mình biến mạnh không ít, đánh lên trưởng đến đặc biệt h a n g hái, yếu nhớt hiệp nên cũng thức tỉnh đi. đúng đấy, có điều hắn hai đời đều là một cách đức hạnh, vì không lãng phí thời gian. Hắn trực tiếp chạy đến bảy mươi năm năm sau ăn điểm tâm đi, ăn điểm tâm. Atuzia không nhìn được chen vào. Hắn đã tìm tới ta ra bọn họ. Toàn bộ tội á c chi thành thành viên nòng cốt đều ở. Bọn họ hiện tại đang ở hắc án địa ngục tháp hải đăng trong thành. Tháp hải đăng thành. Atuzia tiếp tục hỏi. chính là c h ú n g ta ở hắc án địa ngục bên trong thành lập cứ điểm kia. đám kia thượng cổ á c ma cùng ta ra bọn họ hợp lại. sau khi lấy tội á c chi thành vì là cứ điểm thành lập mới thành thì. Tính, ta đem trước hắn phát video cho các ngươi xem dưới liền biết rồi. nghi hoặc mở ra lâm thời giúp q u ầ n người ở chỗ này mở ra cởi quần áo ra phát tới video. trước mặt chính là yếu nhớ t h i ệ p hả vê tiện mặt. hắn lung lay trong tay ly rượu đỏ. màu trắng áo tắm quấn ở trên người hắn. xem ra liền như là cái sót nhân bánh mát t r a vị bánh trôi. ngoài cửa sổ mặc dù là hắc ám địa ngục. có điều nhưng có thể nhìn thấy vô số áng đèn đem phong cảnh ngoài cửa sổ chiếu giỏi tựa như ả o m ộ n g cởi quần áo ra có thể nhìn thấy sao ta đã viên mãn ta tìm tới bọn họ ta hiện tại đã ở hắc á m địa ngục đám này thượng cổ á c ma ở chúc ta đi sau khi còn đang cố gắng bên trong hơn nữa bọn họ làm rất tốt xoay chuyển tầm nhìn yếu n h ấ t hiệp biểu diễn trước mặt tòa này thành lập ở trong bóng tối thành t h ị cùng so với trước kia nơi này so với trước lớn không ngừng gấp mười lần thỉnh thoảng có thể nhìn thấy to lớn lơ lường giữa trời tàu ở càng lên xuống bay về phía càng xa hơn thâm không nơi này chỉ là trong đó một tòa còn có càng nhiều ẩm dấu ở trong bóng tối nơi này không có thần chi t ấ m vì lẽ đó không có cách nào dùng động cơ vĩnh hằng có điều năng lượng không gian vẫn còn vì lẽ đó ta đem năng lượng không gian liên quan kỹ thuật để lộ ra đi năng lượng không gian bên trong năng lượng đã tổng cộng đến một cái con số trên trời dự tính nơi này dùng c á c h mấy trăm năm không thành vấn đề ta hiện tại đã là nơi này lớn nhất nguồn năng lượng bá chủ hơn nữa hay là bọn hắn chúa cấu t h í nhìn thấy tòa kia quảng trường sao nơi đó chính đang xây dựng pho tượng liền là của ta ngay ở yếu nhớt hiệp rào rạc đắc ý giới thiệu nơi này biến hóa thời điểm một cách êm tai âm thanh bỗng nhiên vang lên thân ái ngươi ở nói chuyện với người nào bạn cũ không cần để ý ta chính là ở cho bọn họ nói c á c h bình an trong phòng tắm ta ra thò đầu ra nghi hoạt nhìn chằm chằm yếu nhớt hiệp m ị ma lâu dài tuổi thọ nhường ta ra dung mạo hầu như không có bất kỳ biến hóa nào tuy rằng đã cách bảy mươi năm năm có điều ta ra xem ra như cũ tuổi trẻ chỉ là c á c h đầu biến lớn một chút không phát hiện gì thường gì ta ra h u y ế n rũ ít xô như vậy theo bạn cũ của ngươi nói xong sau chú ý giúp ta rửa dưới cánh sao được rồi ta đến cởi quần áo ra liền tới đây đi, ta đi rửa cánh, xem xong video, đoàn người trở lại trò chơi, im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm mặt bàn. chỉ c h ú t lát sau, giáo sư cắn răng nói, không thể tha thứ, tay biên tập dùng sức giấm cái ghế, không sai, ở chúng ta vì là thế giới mà chiến thời điểm, hắn lại ở rửa cánh, đáng rét, ta cũng nghĩ cho đi a ne rửa lưng lên xác a bình tĩnh a tay biên tập ngươi đã bị mình ký ớt ảnh hưởng ngươi sp rõ ràng là da trắng mặt x i n h tóc ngắn hiên ngang em gái yêu là không phân chủng tục tốt xấu trước tiên cần phải là cá nhân a con sên có cái gì không được dính nhơm nhớp cảm giác thật tốt a hết thầy cho ta yên tĩnh lại a tu di a một tiếng gào to n h ư n g đề tài rõ ràng đi chết mọi người tỉnh táo lại thở dài một hơi atozia nói trước tiên xác định một điểm yếu nước hiệp chết chắc rồi chờ chúng ta giải quyết đi hiện tại sự tình liền giết chết yếu nước hiệp c ở y quần áo ra trước ngươi chia sẻ tình báo không có vấn đề chứ không có em dô xác thực đã bị la tan phụ thể như vậy hướng về chết mà sinh chuyện này ta đã bày s ẵ n cảm mấy, la tan không biết chúng ta đối với hắn hiểu rõ so với hắn chính mình cũng sâu, vì lẽ đó ta sẽ vì hắn chuẩn bị một cái hắn không cách nào từ chối hoàn cảnh. đến thời điểm, hắn nhất định sẽ đối với chúng ta tiến hành đâm lưng, tỷ lệ thành công, mười phần, giáo sư t ặ n g hắn một cái, đánh gáy một hồi, kế hoạch của người ta đã ở trong đám xem qua, Trải qua ta tính toán quả thật có rất cao tỷ lệ thành công. có điều kế hoạch then chốt. ta đúng là dơ khả năng có chút vấn đề. ngươi nên đã trải qua phân tích ra hắn là ai. ngươi thật xác định. hắn ở sau khi thức tỉnh sẽ đứng ở c h ú g ta bên này. cởi quần áo ra không có trực tiếp đáp lời. mà là nhìn tay biên tập. tay biên tập. ngươi xác định sao. tay biên tập nhắm mắt lại. Suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc nói, ta xác định, đã như vậy, như vậy ta cũng đồng ý hai người các ngươi phán đoán, giáo sư nói, nhìn thấy ba người đã đồng ý, atoji a cũng nói, đã như vậy, như vậy liền bắt đầu đi, bảy ngày kế hoạch chính thức khởi động, tuy rằng hiện tại đã là ngày thứ ba, chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nghiệt. Mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là Limea hai mươi chín, chương bảy mươi sáu chúng ta không có gì lo sợ. bảy ngày kế hoạch ngày thứ tư, toàn bộ thế giới hành động quân sự đã tiến hành đến kết thúc, hết thảy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thần điện toàn bộ bị công hãm. mỗi một cái địa ngục lãnh chúa đều bị cảnh cáo thành thật một chút ngôi sao pháo ở nhìn ngươi đây cùng lúc đó quy mô lớn tai họ báo cáo cũng bắt đầu hiện lên người may mắn còn sống sót biểu thì bọn họ thành trấn gặp một cái quái vật khổng lồ tập kích cái này quái vật sẽ không khác biệt thôn phê hết thầy vật sống trải qua địa phương hầu như cái gì đều sẽ không còn lại xem xong báo cáo cởi quần áo ra cười khổ nói. xe cũng bắt đầu hành động a. s i ngô c h i thần mục tiêu là nhường toàn thế giới s i ngô. thân là hắn tế ti. đem tất cả mọi người đồng hóa đến thể nội. sau đó thống nhất s i ngô hóa là một c á c h có thể được thủ đoạn. giáo sư nâng báo cáo nói. dựa theo tay biên tập thuyết pháp, tên kia hiện tại thôn phể tay biên tập tu hành được hỗn độn pháp tắc. vì lẽ đó hắn cần thích ứng cái này pháp tắc, biến thành quái vật nên chính là hắn thích ứng kết quả. A to r i a, cần phiền phức ngươi sắp xếp binh sĩ đi kéo dài hắn tiết tấu. h i ể u rõ, e m dô đây, không cần đặc biệt chú ý. ở bảy ngày kế hoạch hoàn thành trước, nàng sẽ không có bất kỳ cử động. tiếp đến thông báo sau, e m dô cẩn thận nhìn đoạn báo cáo này. không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. trong cơ thể nàng la tan chọn đọc em dô tất cả ký ức. biết đám này li me đều không phải nhân vật dễ trêu chọc. trong đó cái kia tên là cởi quần áo ra ra hỏa càng là một cái khó chơi nhân vật. nếu như có thể, la tan hy vọng có thể ở em dô thể n ộ i ngủ đông một quãng thời gian. chờ đến thần thượng thần cùng ma vương chiến đấu tiến vào kết thúc. hết thảy đều bình ổn lại sau lại ra tay. nhưng là đám kia li me cung cấp kế hoạch quá mức hợp khẩu vị của nàng làm cho nàng có cố muốn lập tức hành động lên kích động gõ báo cáo suy nghĩ c h ú t lát em d o bỗng nhiên nói số hiệu một ngươi ở sao ta ở đại nhân nguyên bản chỉ có em d o một người bên trong phòng làm việc nhắm mắt lại số hiệu một đột nhiên xuất hiện một mực cung chính quỳ ở trước mặt của nàng vương tộc tình huống bây giờ làm sao bất cứ lúc nào chờ đợi mệnh lệnh của ngài số hiệu một thấp giọng nói rất tốt nhưng bọn họ bắt đầu khởi động phát hiện enzo ngừng lại số hiệu một nghi hoặc ngẩng đầu lên làm sao đại nhân không vẫn là chờ một hồi nhưng số hiệu hai cùng hắn tiểu tổ khởi động đi ta luôn cảm giác có chút không đúng lắm vẫn là bảo hiểm một điểm tốt hơn. vương tục là ta cuối cùng lá bài tẩy. ta cảm giác không thể vào lúc này dùng đến. rõ ràng. đại nhân. nhìn số hiểu một biến mất. em jo đi tới bên cửa sổ. thưởng thức cảnh sắc bên ngoài. khoa học kỹ thuật. ma pháp cùng tín ngưỡng ở suối nước nóng chi thành bên trong lẫn nhau giao hòa. năng lượng nổ tung mang đến ảnh hưởng đang nhanh chóng thúc đẩy ba người này d u n g hợp n h ư n g thế giới chạy về phía một cái cuộc diện hoàn toàn mới nàng có thể nhìn thấy nhân loại cùng á c ma đem lẫn nhau dắt tay hướng đi một cái cuộc diện mới ở cuộc diện này bên trong thần linh đem từ cao cao tại thượng thần tỏa lên rơi xuống hóa thành l y me trong miệng đồng chí đáng tiếc nếu như không phải ta từ lâu chọn lựa con đường của chính mình ta cũng nghĩ dựa theo các ngươi phương hướng đi một lần a ghi chép xuống sau đó nhường vương tục đi một lần cũng có thể cảm khái xong xuôi em dô trở lại vị trí của mình bắt đầu dựa theo báo cáo tiến hành bước kế tiếp sắp xếp mới vừa từ tiền tuyến kéo xuống đến các binh sĩ không kịp chúc mừng lập tức liền bị đưa đến cái kế tiếp chiến trường kim Ma đơ cùng bé trai tổ ba người cũng cưới huyết nhục chiến xa lao tới tiền tuyến. Cũng ở tiền tuyến tìm đến nơi này quan chỉ huy. Phép đi năng n h ị thế. đã lâu không gặp. Phép đi năng n h ị thế tiên sinh. không đúng. phải gọi ngươi phép đi năng nam tước. không muốn chế nhạo. Ma đơ. Phép đi năng n h ị thế cười đi tới. cho Ma đơ một cách to lớn ôm、um、ập. lẫn nhau rắn chắc cơ ngực cùng nhau va chạm. phát sinh hữu nhị tiếng hoan hô, mời tổ ba người ngồi xuống, phép đi năng nhị thế cảm khái nói, trước đây ta vẫn muốn muốn khôi phục tước vị, có điều khôi phục sau khi, ta phát hiện cũng chính là bộ dáng này, ngươi hiện tại ở hướng về ai hiểu chung, nốt, ngược lại đều cần trực thuộc đến một cái quốc vương phía dưới, vẫn là chính mình người tốt hơn, lựa chọn sáng suốt, hiện tại chiến trường tình huống làm sao, chính mình xem đi, theo phép đi năng n h ị thế chỉ phương hướng nhìn tới, ma đơ nhìn thấy núi cao như thế màu đen không rõ vật chất ở phía xa cất bước, nó cả người tối đen, thân cao chừng năm trăm mét, khắp toàn thân đều bị sền sệt chất lỏng màu đen vây quanh, ở nó cất bước thời điểm, bên ngoài thân chất lỏng màu đen còn có thể rơi xuống đất, bị chất lỏng màu đen tiếp xúc qua địa phương, hết t h ả y thực vật đều sẽ bắt đầu tùy ý sinh trường, cũng hình thành vặn vẹo phàng phất ác mộng như thế hình dạng, từ bọn họ vị trí này nhìn ra ngoài, núi cao hành động tốc độ thập phần c h ậ m c h ậ m nhưng điều này là bởi vì bọn họ khoảng cách quá xa, nếu như tới gần liền sẽ phát hiện, tốc độ của nó nhanh kinh người, không ngừng có lửa đạn rơi vào trên người nó, trên bầu trời, ngôi sao pháo một khi nạp điện xong xuôi, liền sẽ không chút lưu tình đối với cái này di động tai ác tiến hành tiến công. được lợi từ lãnh thổ mở rộng, vô danh chi thần tín đồ ở cực t ố c tăng cường, lại thêm vào vô danh chi thần sau lưng còn có thương nhân hiệp hội cùng với li me trợ giúp, bị công đánh xuống thổ địa không những không có phản kháng, trái lại thập phần vui vẻ sau khi hoàn cảnh. cao to g i n đ a m có thể nhanh chóng xây dựng con đường. sau đó tới rồi trên phi thuyền, thương nhân hiệp hội các thương nhân đem mang đến lượng lớn hàng hóa cùng một bút vay không lãi suất, thuận tiện bản địa cư dân nhanh chóng trùng kiến thành thị. ở tiện kỳ vật chất cơ sở đánh tốt sau, vô danh c h i thần các tế ti chỉ muốn đi qua tiến hành một hồi lớn di vung. như vậy hơn chín mươi phần trăm cư dân liền sẽ lập tức quy y đến vô danh chi thần dưới cờ. Tín đ ồ tăng cường làm cho vô danh chi thần tín ngưỡng càng ngày càng nhiều. nguyên bản quý giá ngôi sao pháo cũng trở thành các người chơi giải trí công cụ. tràn ngập năng lượng sau khi liền có thể đến lên một pháo. nhưng đối với đã dung hợp lượng lớn chúng thần, nhân loại cùng át ma xe mà nói, ngôi sao pháo sức mạnh cũng có chút yếu. Sáng d ự c chùm sáng chỉ có thể trì hoán vật này bước chân, tung tói hạ xuống chất lòng lại tiến một bước mở rộng m ộ t nát phạm vi, nhưng gặp tai họa diện tích tiến một bước mở rộng. Căn cứ giáo sư suy đoán, vật này tựa hồ ở sắp xếp thể nội pháp tắc, đồng thời cần đại lượng ăn uống đến thỏa mãn cần thiết năng lượng, một khi nó sắp xếp xong xuôi, như vậy chính là mặt đất lần thứ hai hảo kiếp. ở các người chơi tối hôm qua cuối cùng chuẩn bị trước, vật này tuyệt đối không thể bị ập, xác định xong tình thế trước mặt, ma đơ lập tức hỏi, phân phối cho nhiệm vụ của chúng ta là cái gì, hiện nay đã xác định bộ phận phản tín điều hữu hiệu, vì lẽ đó chúng ta cần khoảng cách khoảng cách nhất định không ngừng phóng ra phản tín điều đạn pháo, lấy này chậm lại đối phương tốc độ tiến lên, có điều có một vấn đề là, đối phương tốc độ di động rất nhanh làm nó hướng về chúng ta vọt tới thời điểm chúng ta đã không kịp uvk ùa m ta rõ ràng vì lẽ đó ngươi cần chúng ta tiểu tổ tử vong dự báo công năng không sai tay biên tập hết thầy tiểu tổ cần toàn bộ bị phân phối đến mỗi cái pháo đội bên trong sau đó lấy này đến lần tránh nguy hiểm ta biết các ngươi rất có thể sẽ bởi vậy thiêu hủy đại não nhưng ta không có biện pháp khác, rõ ràng. đi thôi, kim, bé trai, mang theo phân phối xong bảng số, tổ ba người đi ra phép đi năng nhị thế gian phòng, ở cửa, ma đơ dừng lại, muốn nói điều gì, nhưng còn nói ra đến, bọn họ đã chết qua vô số lần, nhưng lần này không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất, đối phương là dung hợp lượng lớn thần linh siêu cá thể, lên thủ đoạn cùng năng lực cường vượt quá tưởng tượng trước đây đối thủ căn bàn không thể sánh bằng nhẹ nhàng h ậ n kim cùng bé trai một quyền hắn đối với mình đội hữu nói sau đó thấy sau đó thấy ma đơ đi ra binh doanh ngồi trên xe vận binh trực tiếp bị mang hướng về chiến trường phía trên chiến trường lửa đạn liên tục lượng lớn ma pháp sư đang vì đạn pháo nạp điện dựa theo chỉ đạo sổ tay lên nội dung từ năng lượng không gian dẫn sắt năng lượng, lại đem năng lượng truyền vào đạn pháo bên trong. Mỗi một viên đạn pháo đều cần đi qua vô danh chi thần tế ti tiến hành phản tín điều truyền vào. Loại này đối với thần dùng vũ khí có thể để hóa giải đối phương tốc độ tiến lên, nhưng không cách nào để cho đối phương triệt để dừng lại. lượng lớn kiếm thánh đón g tại phía trước, Ở phía trước nhưng là thị lực vô cùng tốt du hiệp. Bọn họ sẽ thăm dò từ độc tố bên trong đàn sinh ra thực vật chủng loại. Sau đó nhanh chóng thông báo phía sau liên quan tin tức. Du hiệp là trong đó tỷ lệ tử vong cao nhất nghề nghiệp. Ở bọn họ xác định thực vật loại hình sau khi. những này như địa ngục thực vật cũng sẽ thấy bọn họ. Sợi dễ sẽ ở dưới đất không hề có một tiếng đồng lan tràn. Thần không biết dượng không hay đem dô hiệp bắt giữ, sau đó kéo dài tới xe trước mặt, cũng do thôn phệ, bọn họ cuối cùng có thể làm, chính là đang bị nuốt cắn trước kéo vang cuối cùng không lương tâm kiếm, hóa thành một mảnh xương máu. ở phía sau bọn họ, các kiếm thánh sẽ căn cứ lan truyền trở về tình báo, lựa chọn nhất có tính nhằm vào vũ khí cùng chiến pháp. vì là sau lưng ma pháp sư cùng các tế ti ngăn cản kéo tới thực vật đây là một hồi chiến tranh tàn k h ố c cũng là một hồi người cùng thần trong lúc đó chiến tranh ma đơ tận mắt đến phủ cận một cái trận địa vỡ k hay chính mình đã từng chiến hữu đầu bỗng nhiên nổ tung binh lính chung quanh còn chưa kịp lui lại khổng lồ kẻ địch cũng đã đi tới trong trận địa chỉ cho bọn họ lưu lại làm nổ không lương tâm kiếm thời gian đang hấp thu còn lại huyết nhục sau, cái này siêu cá thể sẽ ngắn ngủi tiến vào trạng thái hôn mê, cái này cũng là cái khác lửa đạn tiến hành trọng điểm đà kích thời gian, một lần nữa lấy siêu cá thể làm trung tâm di động chiến tuyến, còn lại bộ đội tiếp tục tiến hành oanh tạc, tiến hành nhìn như vô vị nỗ lực, chỗ xa hơn, mới tiếp viện còn ở đến, bọn họ tiếng ca to rõ, quân dung chỉnh tề, trên mặt của bọn họ tràn đầy kiên nhị, g cho dù biết đây là một hồi hẳn phải chết lứ đồ, bọn họ vẫn là quyết chí tiến lên, không có gì lo sợ, thống khổ kéo tới, n h ư n g ma đơ phát hiện một đống sợi dễ bò lên trên bắp đùi của chính mình, ở sau lưng của hắn, to lớn siêu cá thể bỗng nhiên giáng lâm, hướng về trận địa đè lên, sau đó, tử vong hồi tưởng, tử vong trước k ý ức t r ở lại năm phút đồng hồ trước, đầu đau như búa bổ ma đơ lập tức h ô hết thầy binh sĩ, lui lại, không có người phát sinh nghi vấn, bọn họ cấp tốc vứt b ỏ hết thầy vũ khí, cùng ma đơ cùng tiến vào mặt sau truyền tống môn rời đi, lui lại đến khoảng cách an toàn, binh lính chung quanh lập tức triển khai trận hình, chuẩn bị tiến hành vòng kế tiếp tiến công,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 chương bảy mươi bảy ngày thứ năm bảy ngày kế hoạch ngày thứ năm thôi miên sư mệt mỏi bò lên giường chuẩn bị ngủ một lát nhưng ngay lúc đó liền bị người kéo đến ném vào truyền tống môn đưa đến cái kế tiếp địa điểm phụ trách tiếp ứng là bản địa một tên lãnh chúa hắn cuống huýt tiếp được từ truyền tống môn bên trong lăn ra đây thôi miên sư nịnh nọt nói tôn chính l y me đại nhân ta là bản địa lãnh chúa tuy rằng ta trước đang vì thợ thủ công chi thần phục vụ có điều mời ngài tin tưởng đừng ca múa nhạc theo ta phí lời giấc ngủ không đủ thôi miên sư gầm thét lên nhanh mang ta đi ngươi nơi này trung tâm thành phố há tốt ôm lấy thôi miên sư lãnh chúa một đường chạy chậm đi tới trung tâm thành phố sau đó cung kính hỏi cần ta làm gì chứ gõ chung đem tất cả mọi người gọi lên sau đó tập trung tới đây. những người khác, lần sau thêm ta thời điểm cần trước đem tất cả mọi người tập trung. như vậy ta tốt xấu mỗi ngày có thể ngủ cái một giờ. chờ đến tất cả mọi người tập trung lên sau. bọn họ thấp p h ỏ m nhìn về phía trước lãnh chúa cùng một bên li me. không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. thôi miên sư xác nhận người đến gần như. liền từ thiếp thân trong túi tiền lấy ra thần họa sĩ vẽ. sau đó đem hình chiếu đến mỗi người trong mắt, đem quá trình này lặp lại ba lần, hắn bỗng nhiên m ô p h ỏ n g trạng thái ra hai tay, sau đó đem tay trái của chính mình nhấc lên, hầu như là đồng thời, mọi người ở đây, bao quát thôi miên sư bên người lãnh chúa cũng đồng thời giơ tay trái lên, động tác chỉnh tề liền phảng phất một người như thế, có thể, nơi này xử lý xong, cái kế tiếp, c h u y ề n tống môn ở bên cạnh hắn mở ra, mấy c á c h ly me lao ra nắm lấy thôi miên sư, lại vội vàng kéo vào truyền tống môn, chạy tới cái kế tiếp thành c h ấ n sau lưng lãnh chúa không hiểu ra sao nhìn thôi miên sư biến mất địa phương, thử nghiệm vung nhúc nhích một chút tay trái, nhưng chuyện gì đều không có phát sinh, đến cùng xảy ra chuyện gì à, lãnh chúa nghi ngờ hỏi, nhưng ngay lúc đó, Hắn lại nhìn thấy ba tên tuổi thanh xuân thiếu nữ từ chân trời bay tới, hạ xuống trong thành trấn. Này ba tên tuổi thanh xuân thiếu nữ xem ra giống như đúc, hơn nữa đều đẹp đẽ thái quá. cùng các nàng so với, trong thành trấn xinh đẹp nhất cô nương cũng chỉ là thôn cô thôi. các nàng không nói gì đem to lớn máy móc từ nhẫn chứa đổ bên trong móc ra. n ệ n ở thôi miên sư trước chờ qua địa phương. cái này to lớn máy móc xem ra liền như là dùng sắt lá chế tạo ra cối x a y nhưng xem ra không giống như là có thể mài bột mì dáng vẻ ở máy móc bên cạnh điều chỉnh thử nửa ngày một tên trong đó thiếu nữ quay về máy móc nói này này có thể nghe được sao có thể rất rõ ràng được rồi xác nhận đường đi không có vấn đề tên thiếu nữ này đứng lên nhìn xung quanh hô, ai là nơi này đi đầu, ta, ta là, lãnh chúa vội vã giơ tay lên, zoni a nhìn tên này lãnh chúa, lớn tiếng nói, xem trọng cái này máy móc, tìm một nhánh đội vệ binh ra đến trông coi nó, ai tất cả không được nhúc nhích, nghe rõ, đồ chơi này quan hệ đến chúng ta tính mạng của tất cả mọi người, một khi nó xảy ra vấn đề, chúng ta đều sẽ chết, lãnh chúa căng thẳng nuốt nước miếng một cái, liền vội vàng hỏi, đồ chơi này là cái gì, ma pháp máy móc, một phát là có thể đem toàn bộ thành trấn đưa lên trời, có điều yên tâm, chỉ cần không đồng vào nó, như vậy liền sẽ không xảy ra chuyện, tốt, chúng ta đi, nên đi cái kế tiếp thành trấn, đám kia li me như vậy có khả năng, tại sao không nghiên cứu một chút nhường nhẫn chứa đồ thông qua truyền tống môn phương pháp a một bên oán giận tên này chiến trường nữ võ thần một bên bay lên trời cùng đồng bạn của chính mình biến mất ở phương xa sau lưng lãnh chúa đem không có thể nói ra nuốt xuống căng thẳng nhìn cái này máy móc cấp tốc hô xem trọng nó hết thảy mọi người xem trọng nó mấy ngày nay ta tự mình dẫn đội Ai tất cả không được nhúc nhích nó. Bom đương nhiên là lời nói dối. cái này máy móc chính là một cái công cụ truyền tin. nhưng không chỉ là dùng để truyền tống tín hiệu, hay là dùng đến truyền tống tâm linh mạng lưới. trong mấy ngày này, các nàng không ngừng ở mỗi cái trong thành trấn bố trí máy móc, đem công cụ truyền tin tiết điểm trải đến mỗi một góc, ở nữ võ thần khắp thế giới bố trí tâm linh mạng lưới tiết điểm thời điểm. một đội binh sĩ tìm tới ngụy ma vương thành vị trí, mang đội tay biên tập quan sát một phen tình huống chung quanh, sau đó chỉ vào nơi này hô, không sai, chính là chỗ này, nhường ta xem một chút, lỗ thủng nên ở đây, ở không hề có thứ gì địa phương vỗ vỗ, trong không khí lập tức hiện ra một vệt sóng gợn, n à y vệt sóng gợn không ngừng mở rộng, thạc h như thế lay động sau đó từ từ tiêu tan, lộ ra phía dưới ẩm dấu chân chính nội dung nồng nặc mùi máu tanh nương theo tanh tưởi truyền đến nhưng tay biên tập cùng phía sau binh sĩ đều nhíu mày lần hành động này tay biên tập cũng không có n h ư ờ n g các người chơi cùng tham gia mà gọi là một ít nơi bê cơ đồng thời đến điều tra nơi này đi theo ma pháp sư vừa mới chuẩn bị đối với nơi này tiến hành điều tra tay biên tập lắc đầu một cái biểu thì không cần Ma pháp sư nghi hoặc nhìn tay biên tập, nghiêm túc khuyến cáo nói, nơi này là ngụy ma vương cứ điểm, ta cảm thấy chúng ta tất yếu c ẩ n t h ậ n một chút, tránh khỏi khả năng mai phục. không sao, ngụy ma vương belo đã chết, hết thầy chúng thần đều bị xe thôn phệ, hành thi cũng trở thành xe khẩu phần lương thực, nơi này rất an toàn, nhưng là, yên tâm đi, tin tưởng ta, không có người so với ta càng hiểu ngụy ma vương. Tay biên tập danh vọng vào lúc này đưa đến tác dụng. n h ư n g ma pháp sư tạm thời tin tưởng nơi này xác thực không gặp nguy hiểm. t ù y tùng tay biên tập cùng đi vào c á c h này cứ điểm. Ma pháp sư phát hiện tay biên tập đối với nơi này gì thường quen thuộc. Hắn ung dung tìm tới cửa ngầm. đối với ven đường cảm bấy tiến hành ký hiệu. đồng thời còn ra hiệu đoàn người đi con đường kia tương đối gần. xem r a quen thuộc phản phất trở lại chính mình nhà, rốt cuộc thả xuống đề phòng theo quân ma pháp sư lúc này mới có nhàn tình quan sát xung quanh cảnh sắc, sau đó không nhìn được nói, nơi này so với ta tưởng tượng bắt làm trò hề một ít, trừ mùi g é m một chút, uvgh q q m có cái hầu gái vẫn đang chăm sóc nơi này, nàng nhưng là nhân vật ghê gớm, ngươi làm sao như thế hiểu rõ nơi này, cái kia nàng đi nơi nào, tay biên tập phiền muộn nhìn phương xa. Ta cũng không biết, cái kia lỗ thủng quá kỳ lạ. Ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Lúc đó ta coi chính mình sẽ không có tương lai. Ai có thể nghĩ tới. A, a, a, Ta tại sao muốn chính mình hố chính mình a. đàng hoàng đưa đến l y me nơi nào không tốt sao. Bây giờ suy nghĩ một chút xem. từ vừa mới bắt đầu ta chính là cái sai lầm a lúc trước sể mặt xuống tìm ma vương không nên cái gì chuyện từ h ỏ n g đều không có sao hiện tại ghi nợ nhiều người như vậy mệnh nhường ta làm sao còn a lão bà không còn lão cha không còn huyên để cũng không còn theo lão cha một lần cuối lại còn là ở thần khí bên trong cuộc sống này hồi tưởng lại tràn đầy đều là bi thiệt a xe ngươi cái này rác rưởi cũng là ngươi nhiều một chút chống cự không là không sao sao. không đúng. si n g u chi thần mới là cái kia rác rưởi. có thể hắn cũng chết a. không được. ta muốn tìm cơ hội phục sinh tên khốn kia. sau đó lại giết hắn một trăm l ầ n a một trăm l ầ n theo q u â n ma pháp sư nhìn tay biên tập lăn lộn đầy đất. cảm giác đám này li me thật sự càng ngày càng quái. Thật vất vả dừng lại tay biên tập đã biến thành một cách đen li me. Hắn k ị c h liệt thở hồn hển. Thật vất vả bình phục tâm tình. Sau đó chỉ vào cách đó không xa lớn chỗ trống lớn nói. đi thôi. Mục tiêu của chúng ta là ở chỗ đó. chuyện trên ngàn chương. ra nhanh. ra đều. hậu cung không não tàn. đủ các thể loài trong một chuyện. giải trí là chính đừng cay nghiệt. mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là Limea hai mươi chín, chương bảy mươi tám tân thần sinh ra, rốt cuộc muốn đi, lại còn có chút không nỡ, thái mạo nhìn mình khoảng thời gian này kinh doanh ra kết quả, cảm giác lại là vui mừng, lại là tiếc nuối, gặp lại, ta b á t cước bạch tuộc, ta nhiều đầu bò sữa, ta vắt sữa dòng chảy hiện, ta nhiều chức năng cắt gà thịt, Lau đi một giọt không tồn tại nước mắt, Hắn quay đầu đối với một bên ban cô nói, đi rồi, ngươi lo lắng làm gì, chúng ta tiếp ứng đã đến, ban cô ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu hang lớn, mỗi khi Hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời thời điểm, Hắn đều có thể cảm nhận được bầu trời ở ôm ập Hắn, Hắn thích từ chỗ trống lên tiết dưới ánh trăng, thích ngày xuân ánh mặt trời cảm giác ấm áp. thích từ bên ngoài chuyển đến như có như không tiếng chim h ó t Hắn thích gió mát. cũng thích mưa rơi. đến từ ngoài giới tất cả Hắn đều thích. hơn nữa đối với ngoài giới tất cả cực kỳ ngóng trông. đưa tay ra. Hắn cảm giác vùng trời kia đã đưa tay là có thể chạm tới. nhưng không biết vì sao nhưng lại có một luồng vô biên bàng hoàng. bên ngoài, thật vẻ đẹp sao. thân là hoàn mỹ chi thần đặc thù tế ti. trước h ắ n duy nhất công dụng chính là ngụy hoàn mỹ c h i thần cung cấp các loại sự vật hoàn mỹ ảng tưởng, h ắ n đã từng vô số lần ảng tưởng qua thế giới bên ngoài, đồng thời khát vọng thoát khỏi chính mình lao tù. nhưng khi lao tù thật sự bị mở ra thời điểm, h ắ n nhưng lại không biết nên làm gì bay ra ngoài. trần chờ hồi lâu, h ắ n rốt cuộc hạ quyết tâm, đối với thái mạo nói, đ ạ i thúc, ta không đi, vì sao ngươi không phải vẫn muốn đi xem một chút sao không biết nhưng ta không dám ta cảm thấy ở đây tháng ngày cũng rất tốt ta cảm giác ta không cần thiết đi ra ngoài theo những này dung hợp thể cùng nhau mỗi ngày tưởng tượng một hồi bên ngoài tháng ngày ta cảm giác như vậy rất tốt nhưng là tưởng tượng đồ vật tổng có khoảng cách ạ bên ngoài đồ vật khả năng so với ngươi tưởng tượng ra đến thú vị nhiều. ngươi cũng nói rồi. chỉ là khả năng. cái kia nếu như không như trong tưởng tượng tốt như vậy, nên làm cái gì bây giờ. n g à y có thể cho ta một cái xác định đáp án sao. thái mạo nhất thời nghẹn lời. nhìn ban cô tràn ngập ánh mắt sầu lo. thái mạo biết đối phương ở một cái thập phần thời khắc then chốt. chính mình câu nói đầu tiên có thể quyết định tương lai của đối phương. cho dù biết đối phương là trò chơi bên trong một cái nơi bê c ơ n nhưng phần này trọng lượng vẫn là quá mức trầm trọng. n h ư n g thái mạo không cách nào trả lời. ngay ở thái mạo do dự thời điểm, lão nhân đi tới nói. chúng ta không có cách nào bảo đảm. uy, ngươi tốt xấu nói điểm tốt a. lão nhân không để ý đến thái mạo oán giận. hai tay ngăn chặn ban cô vai bên ngoài có rất nhiều rất thống khổ sự tình bên ngoài cũng có rất nhiều mê man chúng ta không cách nào bảo đảm thế giới bên ngoài nhất định như ngươi suy nghĩ nhưng chúng ta xin thể chúng ta chính đang đem nó hướng về hoàn mỹ phương hướng dẫn sắt chí ít đừng làm cho a thơ bi kịch lại phát sinh ba ba đều nói rồi không muốn như vậy gọi ta Ta chỉ là cái không xứng chức lão nhân thôi, tốt, như vậy ngươi làm ra quyết định sao. Ban cô cười khổ một tiếng, vẫn là không biết, có điều ba ba ngươi quyết định làm sao bây giờ, ta muốn rời khỏi, với bọn hắn cùng đi tiêu diệt xe. được rồi, ta sẽ tiếp tục ở đây suy nghĩ một quãng thời gian, có lẽ một ngày nào đó ta cũng sẽ rời đi nơi này, c á i kia. nói ra có chút vô liêm xỉ, có điều các loại nhiệm vụ của ngài sau khi hoàn thành, ngài đồng ý đến nhìn ta sao, tình cờ là được, không lấy phụ thân thân phận cũng không đáng kể. Lão nhân nhìn ban cô, rất lâu sau đó, tràn đầy vết sẹo trên mặt rốt cuộc lộ ra một cái hồi lâu không thấy nụ cười, không thành vấn đề, bị gây vố lạc thuật tay biên tập chậm rãi hạ xuống, hắn xác nhận nhân số, khi biết ban cô ý nghĩ sau tỏ ra là đã hiểu, sau đó trực tiếp dùng chính mình lỗ thủng đem đoàn người đưa ra ngoài, ở chỉ còn dư lại lục phàm thời điểm, c á c h này tròn vo li me cung kính ở lục phàm trước mặt cuối đầu, hướng về ngài chào, ma vương đại nhân, ta vì ta trước làm tất cả b i ể u t h ị á i náy, đồng thời cũng vì ngài làm tất cả ngỏ ý cảm ơn, xác thực, mò cá thời gian đều ít đi không ít, Lục phàm thở dài nói, nhìn một c á c h ngươi làm những chuyện hư hỏng kia, lúc trước ngươi bé ngoan lại đây cho ta làm công không phải tốt, đoàn n g ư ờ i soạt soạt soạt đưa ngươi nơi ấy kết quả liền không thành vấn đề, làm sao có khả năng sẽ biến thành như vậy đây, đừng nói, ta đều nhanh khóc, lục phàm thật dài thở dài, tính, sai cũng không ở ngươi, cho dù không có ngươi, Thần linh cũng có thể làm ra một đống vấn đề đến ngươi cũng chỉ là một cái công cụ thôi chính là ngô xuẩn điểm ta tốt xấu cũng là nhân vật có máu mặt có thể bán ta cái mặt mũi sao mặt mũi hữu dụng muốn ma vương làm gì đi thôi chúng ta đến nhanh lên một chút vì ngươi chùi đít vẫn là chạy trốn một quần loại kia đều nói cho ta cái mặt mũi rồi bảy ngày kế hoạch ngày thứ năm buổi chiều Cởi quần áo ra bọn bốn người trong phòng họp nhiều một c á c h ly me. Lục phàm đứng ở ô cửa sổ thưởng thức bên ngoài mình và thần thượng thần đại chiến. Bất đắc dĩ nói. không tốt đánh a. Cởi quần áo ra cũng tiến tới. không sai. hơn nữa ngươi cảm giác thần thượng thần dùng toàn lực sao. không có. hắn hiện tại vẫn là ôm trò chơi tâm thái. ta xem qua vận mệnh. vận mệnh đứt gáy liền ở đây mấy ngày. ta cảm giác cái này đứt g ã y khả năng theo thần thượng thần cũng có quan hệ. Nếu như ta không đoán sai, hắn phần lớn tinh l ự c đều đặt ở diệt thế lên. rất như hắn làm được sự tình a. này một hiệp chơi chán, lại mở ra một hiệp. các ngươi đừng nói như vậy hời hợt có được hay không. giáo sư ở một bên run cầm cập, nơi này bị diệt. chúng ta làm sao bây giờ, trực tiếp tìm tới các ngươi vị trí. sau đó x e o vạ thế giới hiện thực chứ, lục phàm đáp lại nói, giáo sư tưởng tượng một hồi hiện thực bị thần thượng thần phát hiện, sau đó lưu lạc vì là đối phương món đồ chơi dáng vẻ, á c ma tàn phá, thần linh múa tung, lại thêm vào thần thượng thần lý giải trên thực tế cái kia t r ồ n g tiểu thuyết cùng anime sau, nói không chừng hắn sẽ sáng tạo mấy quy tắc đi ra, đem thế giới của chính mình triệt để chơi hỏng, chuyện như vậy ta không muốn a ta mới vừa có hy vọng đến nobel thưởng cũng thành là thứ nhất cách đem nobel thưởng đến đầy người đâu ngươi lại không phải chiến tranh con buôn ngươi có tư cách gì đến nobel hòa bình thưởng a tuji a khó chịu nói hơn nữa chỉ bằng ngươi cái kia nát sách lấy cái gì văn học thưởng xem thường ta đúng không trở lại ta liền phát động chiến tranh nhìn ẩm ý lên a tu p i a cùng giáo sư, lục p h ạ m bỗng nhiên nở n ụ cười. trước đây cảm thấy bọn khốn kiếp kia rất ồn ào. có điều bây giờ nhìn lại cũng có một phong vị khác. hồi tưởng lại lúc trước, chính là đám này ồn ào hỗn đ à n đem chính mình từng bước một đẩy lên vị trí này, mà bọn họ cũng ngược lại tác thành chính mình, n h ư n g thế giới hoàn thành vòng kín. xem xong cởi quần áo ra chuẩn bị treo máy ma vương cũng có thể trong vòng một phút xem xong báo cáo. Hắn đã lý giải tất cả mọi chuyện. Vương tộc sự tình. thế giới dung hợp sự tình. xe sự tình. hai cái thế giới trong lúc đó liên hệ đã đầy đủ. quá khứ và tương lai quan hệ đã đầy đủ chặt chẽ. là thời điểm phát động chính mình cuối cùng kế hoạch. cởi quần áo ra. ngươi làm đã đầy đủ tốt. chuyện sau đó còn cần tiếp tục phối hợp. giáo sư, thần linh học nghiên cứu còn muốn tiếp tục. ta hy vọng có thể nhìn thấy một cái nhân loại cùng ác ma đem thần linh xem là công cụ. mà không phải thần tượng tồn tại thế giới. a tu ri a. ta rất xem trọng ngươi tài năng quân sự. trong tương lai thế giới, ngươi phát huy chỗ c h ố n g còn có rất nhiều. tay biên tập, chuyện lúc trước xác thực không phải ngươi sai. nhưng bù đắp vẫn là tất yếu cái khác ta muốn cảm tạ người còn có rất nhiều có điều thời gian đã không kịp còn lại ta muốn giao cho các ngươi ta tin tưởng các ngươi sẽ đem còn lại kế hoạch hoàn thành cảm thấy được lục phàm quyết ý cởi quần áo ra cũng không khỏi sầu não lên nằm dạp ở lục phàm trước mặt cởi quần áo ra nhẹ giọng nói bất luận tương lai làm sao n g à i đều là chúc ta ma vương. Bất luận trả giá bao nhiêu đánh đổi. Chúc ta đều sẽ đem ngài tìm trở về. được rồi. như vậy ta đi. mãnh liệt nguyện vọng ở lục phàm trong lòng phun trào. ở phần này nguyện vọng triệu hoán dưới. một c â y xinh xắn một chén xuất hiện ở lục phàm trước mặt. một trong chén, trong suốt nước ở hơi rung n h ẹ nâng lên chén thánh. Lục phàm đem thánh nước trong chém uống một hơi cạn sạch. từ lâu cấu tứ rất lâu nguyện vọng vào thời khắc này được thỏa mãn. nguyện vọng của hắn chỉ là nhiều nguyện vọng bên trong vòng thứ nhất. Muốn chân chính đánh bại thần thượng thần. nguyện vọng này không hề đủ. nhưng hắn có khả năng thanh toán đánh đổi cũng chỉ có thể thỏa mãn khâu này. đến tiếp sau nguyện vọng, cần cởi quần áo ra bọn họ không ngừng thông qua các loại phương thức đến thỏa mãn. nhưng lục phàm tin tưởng bọn hắn có thể làm được ta, ma vương lục phàm, ở đây ưng thuận nguyện vọng của ta, n h ư n g ta hoàn toàn biết chính mình thần tên cùng thần chức, cũng hoàn toàn dung hợp ta sức mạnh của bản thân. Li me hình thái lục phàm cấp tốt biến mất, bên trong thần điện lục phàm cũng thuận theo hóa thành bọt, thay vào đó là tiến vào hoàn toàn thể ma vương. Ma vương cùng dũng sĩ hai cái pháp tắc ở lục phàm thể nội va chạm, lẫn nhau mâu thuẫn pháp tắc vào thời khắc này hóa vào nhau, đạt đến tay biên tập kiếp trước không cách nào đến cảnh giới, thế giới vào đúng lúc này nín hơi, sau đó reo h ọ vì là cái thế giới này mới sinh ra chân thần biểu t h ị tự đáy lòng vui sướng, không trung thần thượng thần ngừng lại, cảm nhận được lục phàm thể nội vang vọng sức mạnh,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 Đám này người chơi đều là Li Me A hai mươi chín. Chương một hắn đoán ra được. Ta nói, các ngươi yên tĩnh một chút có thể không. Sata Nian đánh bàn. đối với một bên một người cùng một con Li Me gầm hét lên. Julia cùng điên cuồng tiểu nữ cảnh yên tĩnh một lúc. sau đó lại bắt đầu ồn ào lên. Bất đắc dĩ nhìn Julia cùng điên cuồng tiểu nữ cảnh. Satanian cảm giác mình hiện đang đối mặt gấp đôi phiền phức, gấp đôi đau đầu, không biết là nguyên nhân gì, trở về từ cõi chết du lia trở nên thập phần làm ẩm ý, thậm chí theo điên cuồng tiểu nữ cảnh đánh thành một mảnh, với ai chơi không vui, theo điên cuồng tiểu nữ cảnh cùng nhau chơi đùa, không biết li me có thể hay không dép thành đôi, không phải vậy thật sự muốn biết là c á c h nào không đầu ấp li me sẽ theo cái tên này tiến đến đồng thời uống một hớp cà phê satani an đẩy vành mắt đen lật xem báo cáo thuận miệng hô ron người nơi này có vấn đề mới vừa rồi còn ồn ào gian phòng trong nháy mắt yên t ĩ n h lại julia yên lặng im lặng viên mắt cũng có chút đỏ lên mà satani an cũng phản ứng lại thở dài John đã không ở, cầm phần này văn kiện, h ắ n một mình đi ra cửa. ngoài cửa sổ ma vương cùng thần thượng thần chiến đấu đã tiến vào một cái giai đoạn mới, cùng lên giai đoạn một rực rỡ không giống. trận chiến đấu này gió êm sóng lặng, ma vương chỉ là trôi nổi ở giữa không trung, l ặ n g lặng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ở h ắ n bên người. từng luồng từng luồng không tên sức mạnh bỗng dưng sản sinh lại biến mất không còn t â m hơi phảng phất rơi vào vô tận trong hư vô hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết tuy rằng không biết ở ma vương trên người phát sinh cái gì có điều satanian có loại cảm giác vậy thì là ma vương tình huống bây giờ so với trước càng thêm nguy hiểm yên lặng nhìn một lúc ma vương satanian nâng báo cáo đi vào emzo gian phòng Enzo, đoạn báo cáo này, bọn họ là ai, ở Enzo trong phòng, ba tên thanh niên chính nửa quỳ ở Enzo trước mặt, phảng phất ở làm lễ chính mình quân chủ, nghe được Satani An văn câu hỏi, cầm đầu thanh niên tóc đen đứng lên, hữu hảo hướng về Satani An đưa tay ra, xin chào, ngươi chính là Satani An đi, ta là, ngươi là, Thanh niên rộng rãi nở nồ cười. Ta là em d ô đại nhân phụ tá riêng. Tên không trọng yếu. Chỉ cần nhớ k ỹ ta là số hai là được. v ị này chính là số bảy mươi một. v ị này chính là số bảy mươi hai. Sata ni an nghi hoặc nhìn đối phương. nhưng vẫn là theo đối phương nắm tay. Tay của đối phương ấm áp khô giáo. Nắm tay cường độ vừa phải. trên tay không có vết chai. nên được qua tốt đẹp giáo dục, nắm tay sau khi, số hai cười nhìn xa ta ni ă n theo ta tưởng tượng như thế, ngài là một vị hết sức ưu tú nhân tài, ngài nghe nói qua ta, em dô đại nhân thường thường đề cập ngài, tốt, chúc ta thời gian không nhiều, em dô đại nhân triệu hoán ta là vì giảm bớt ngươi gánh nặng, ngươi một phần công tác do ta tới đón, nha, được rồi, Emzo đại nhân đã cho chúng ta phân phối công tác. chúng ta sau khi liền muốn đi xử lý. Chờ đến sau khi chiến tranh kết thúc, ta hy vọng chúng ta có thể cùng uống một ly. Hữu hảo đánh xong bắt chuyện sau. Ba người cùng rời khỏi phòng. Mê h o ạ t s a ta ni an nhìn emzo. ta xưa nay không biết ngươi còn có phụ tá riêng. lâm thời mộ binh. Emzo nói. ấm tượng đầu tiên làm sao. vẫn được. Ta tới là nghĩ nói cho ngươi. Nhằm vào xe, tổng tiến nói ngươi. là vào nghĩ Nhằm công cho hoạch xe kế Đây ã hoàn thành. đ là báo cáo. Emzo tiếp nhận báo cáo. Xem lướt qua xong xuôi sau lập tức nở nụ cười. làm sao, không, chỉ là cảm giác quá mức b ả o t h ủ những người này còn chưa đủ. chúng ta có thể lại dùng càng nhiều người. đem một ít tín hiệu tiết điểm giao cho ta. ta đến phụ trách sắp xếp. Ta cảm thấy ngươi nên có chuyện quan trọng hơn đi làm. có chuyện gì so với chuyện này càng quan trọng sao. ngươi là tổng x o á i Ta nghe lời ngươi. sau đó ta liền đánh báo cáo nhường l y me đem máy móc đưa tới. em dô nhìn xa ta ni an rời đi. cũng không còn cách nào khắc chế chính mình. che miệng lại cười lớn lên. quá đơn giản đi. lại như thế đơn giản liền làm đến cuối cùng ngủ say kế hoạch phương pháp còn có cái gì so với thời khắc này càng thêm thích hợp sao đem tất cả nhân loại cùng áp ma ý thức chỉnh hợp vì là một cái siêu ý thức cá thể nhưng bọn họ hợp lại làm một sau đó đối với thân là chúng thần tập hợp thể xe phát động tổng tiến công cỡ nào điên cuồng làm sao các loại tươi đẹp kế hoạch chỉ có điên cuồng nhất cùng lý trí nhất đầu ó p kết hợp lại mới có thể nghĩ đến kế sách như thế cởi quần áo ra quả nhiên là một nhân tài chỉ cần đem chính mình vương tộc trà trộn vào đi ô nhiễm toàn bộ siêu ý thức như vậy chờ đến chiến tranh sau khi kết thúc tất cả mọi người sắp trở thành vương tộc một phần ma vương là không thể đánh bại thần thượng thần cho dù hắn thu được chính mình thần chức hắn cũng không thể chỉ có triệt để ngủ say, mới có thể rời đi thần thượng thần sức chú ý, mới có thể làm cho cái thế giới này cuối cùng hướng đi hòa bình. Ma vương, ngươi liền an tâm đi đi, ta sắp trở thành tân thế giới vì là một chân thần, dẫn dắt tất cả mọi người đi tới mới quỹ đạo, mang theo đối với tương lai chờ mong, emzo bắt đầu vô kỳ hạn chờ kế hoạch chân chính thực thi một khắc đó, Rời đi em vô gian phòng Satani An vòng qua trong hành lang bận rộn công nhân viên, tìm tới cởi quần áo ra chính đang mở hội gian phòng, gõ s u ố t giá sau. Satani An đi vào, đối với đang thương lượng bước kế tiếp kế hoạch cởi quần áo ra nói, nơi này an toàn sao, cởi quần áo ra cho giáo sư liếc mắt ra hiệu, giáo sư thì lại gật gật đầu, biểu thì nơi này bị vô danh chi thần sức mạnh bao phủ, sẽ không có bất cứ vấn đề gì xác nhận không thành vấn đề sau cởi quần áo ra hỏi làm sao em dô có vấn đề tại sao nàng xưa nay sẽ không để cho người khác nửa quỳ nói chuyện với nàng ta hoài nghi nàng bị cái gì thần linh bám thân vì lẽ đó khả năng cần muốn giáo sư kiểm tra một chút cởi quần áo ra tán thưởng liếc mắt nhìn s a ta ni an hắn rốt cuộc vẫn là trưởng thành nhạy cảm phát giác năng lực, lời ít mà ý nhiều biểu đạt năng lực, sau đó cũng biết quả đoán hướng về tin qua người cầu viện, đối phương thân là một cách tham mưu năng lực đã chín rồi. sau khi, chỉ phải không ngừng học tập cùng trưởng thành, như vậy đối phương năng lực sẽ càng ngày càng mạnh, cũng trở thành một mình chống đỡ một phương nhân tài, ngồi xuống đi. Sa-pa-ni-an ta có cái rất dài cố sự muốn giảng cho ngươi nghe cởi quần áo ra bắt đầu giảng giải một cái cố sự cố sự này bên trong có ma vương có ly mẹ có bọn họ kiếp trước kiếp này cũng có bọn họ cùng cái thế giới này gúp mắt hắn giảng giải một thế giới khác cùng với đến từ thế giới kia bọn họ hắn giảng giải thế giới vòng kín các người chơi mục đích thật sự cùng với cái thế giới này tương lai Sata Nian lẳng lặng nghe xong cởi quần áo ra d i n g d i ả i cố sự. Ánh mắt càng ngày càng trong suốt. hồ nước như thế con mắt bên trong lói lên r i á c ngộ ánh sáng. nghe xong cố sự này sau. Sata Nian thở dài một cái. thì ra là như vậy. ta rõ ràng. ta đồng ý cái kế hoạch này. mà ta cũng sẽ dựa theo cái kế hoạch này đi tiến hành. em dô bên kia ta sẽ thích đáng sắp xếp. Gặp lại, đồng chí, đứng lên, satani an cầm cởi quần áo ra mô p h ỏ n g trạng thái ra tay, cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng. Ở cửa gian phòng, hắn thu dọn một hồi y phục của chính mình, trong mắt phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt. trong phòng, giáo sư nhìn cởi quần áo ra hỏi, ngươi không nói cho hắn ngươi là hắn chuyển thế sao, không cần thiết, hắn đoán ra được.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 ở nơi đó, hắn nhìn thấy đầy một đôi mắt cá chết satani an, kiếm khách, cùng với hắn các bạn họp, vô danh chi thần trong nháy mắt tỏa ra, vô số thần lực ở trong đó thiêu đốt, hóa thành khổng lồ kết giới đem nơi này bọc, năng lượng không gian bên trong năng lượng bị lấy ra, chuyển hóa thành ma pháp sư sức mạnh, sau đó chuyển hóa thành hai lớp phong ấm, Do gian giáo hội phòng cầu khẩn bên trong, q u ỳ ngồi ở chỗ này la lâm thiêu đốt trong cơ thể mình một nửa thánh thủy, bởi vậy thu được sức mạnh nhường hắn trực tiếp vượt qua không gian giới hạn, đem ý chí của chính mình hóa thành lớp phong ấm thứ ba đặt ở la tan trên người, ở bên ngoài trên quảng trường, rất nhiều ma vương đoàn kỵ sĩ thành viên, vô danh chi thần tế ti, cùng với đủ loài á c ma tụ tập ở bên ngoài, Tạo thành một cái nhằm vào la tan quân đoàn. Các ngươi không có tiến vào tâm linh mạng lưới. La tan d i n h ngạc hỏi. Kiếm khách tiếc nối nhìn trước mặt la tan. quả nhiên, nàng không phải em dô. cái kia em dô sẽ không nói ra loại này lời kịch. cũng sẽ không đem ma vương đóng đinh ở trên vương tọa. càng sẽ không không phát hiện chúng ta không có đi vào. Kiếm khách bên người gờ gian cũng nói. ta không biết nàng. có điều thân ái ngươi nói đúng nhìn tràn vào trước học viện các học sinh kinh ngạc sau la tan mỉm cười lên không sai ở trước mặt các ngươi cũng không phải em dô mà là vĩ đại la tan có điều dù vậy thì có ít lời gì đây các ngươi sẽ không cho rằng liền các ngươi những người này có thể cùng ta đối kháng đi chuyển đổi ngữ khí la tan dùng tràn ngập mê h o ạ t tính âm thanh nói từ bỏ c h ố n g lại đi, gia nhập ta đi, liền như thế chìm vào v ĩ n h hằng trong mộng cảnh, đối với các ngươi mà nói không phải một cái thập phần chuyện tốt đẹp sao, xác thực rất có sức mê hoặc, có điều ta từ chối, sa ta ni an quay đầu lại nhìn bạn học của chính mình, cùng với bên người người yêu, ta cuối cùng hỏi một lần, các ngươi đồng ý sao, kiểu chết này rất tốt, ta nghe ta lão công, không sai, ta lão công nói càng đối với, ta chỉ muốn vì nhân loại, ta là vì tự do, ta hy vọng vì cái thế giới này, vì hết thầy hy sinh, vì cha mẹ, vì con gái của ta, từng tiếng lời thề có đặc biệt sức mạnh to lớn, chúng nó không thể xúc động bất kỳ gì biến, nhưng cũng so với bất kỳ gì biến đều chấn động lòng người, la tan trào phúng nhìn trước mặt mọi người, giúp sa ron đ i n h chuẩn bị đem tất cả mọi người giải quyết chuyện này đối với hiện tại la tan mà nói tiêu diệt bọn họ không muốn quá dễ dàng giết sạch hết thầy người lại tiêu tốn một chút thời gian nhưng ngay ở nàng chuẩn bị hành động thời điểm nàng phát hiện mình không cách nào nhúc nhích bị vương tộc khống chế siêu ý thức bắt đầu có dấu hiệu mất khống chế nguyên bản đã kiềm chế xuống ta đúng là rơi bản thể bắt đầu thức tỉnh Thậm chí lấy tốc độ nhanh hơn kéo tới, ở trong tâm linh của nàng tàn phá. đáng chết, phản công sao, có điều không quan hệ, chỉ cần một điểm chút thời gian, ta là có thể đem b ọ n ngươi trục xuất sạch sẽ, ngươi không có cơ hội. Sata Nian nói, biết ngươi tại sao có thể thành công khống chế siêu ý thức cá thể sao, bởi vì đó là các ly me tặng cho ngươi. biết ngươi vì sao lại đi tới nơi này sao cái này cũng là chúc ta cho ngươi ám chỉ hồi tưởng lại trước các ly me các loại kỳ quái cử động thôi miên sư hành vi la tan cuối cùng đã rõ ràng rồi nàng vừa bắt đầu liền bị nhìn thấu đối phương thậm chí cho tất cả mọi người gây ám chỉ phần này ám chỉ tiềm tàng ở mỗi người loại cùng áp ma trong tâm linh cũng vào đúng lúc này hoàn toàn giải phóng ở trước mặt của nàng, satani an đưa tay ra, nhẹ giọng nói, ta triệu hoán ngươi, chén thánh, chất gỗ chén thánh ở satani an xuất hiện trước mặt, ống ánh chất lỏng ở chén thánh bên trong lóng lánh, đem chén thánh bên trong chất lỏng một hơi uống cạn, satani an dùng ốm tay áo lao khô miệng, nói ra nguyện vọng của chính mình, lấy ta tất cả làm đánh đổi, xin cho phép ma vương phục sinh, cũng đem la tan cho rằng tế phẩm. Hắn bên người Zulia cũng tiếp nhận chém thánh, đem một lần nữa lớp kín chất lòng một hơi uống cạn, lấy ta tất cả làm đánh đ ổ i thỏa mãn satani an nguyện vọng, lấy ta tất cả làm đánh đ ổ i thỏa mãn satani an nguyện vọng, chém thánh lần lượt bị lan truyền, mỗi người nguyện vọng đều vào lúc này bị nói ra khỏi miệng, hơn nữa mỗi một cái nguyện vọng đều giống nhau, c h é n thánh sức mạnh ở tích lũy, trong đó cần thiết đánh đổi đang không ngừng bị thanh toán, bởi vậy sản sinh đáng sợ nghiệp lực hóa thành ngọn lửa màu đen, quấn quanh ở la tan trên người, cảm nhận được phần này chạm đến sâu trong linh hồn, thậm chí tự thân tồn tại nghiệp lực, la tan khuôn mặt điên cuồng vặn vẹo lên, đùa gì thế, đùa gì thế, Ta tại sao muốn trở thành tế thân sao của mạnh người Điên điều sức muốn phẩm cuồng động bản các La tan gian nan quay đầu đối với một bên vô đinh quát thánh kiếm vô đinh ra tay đi vô đinh trầm m ặ t hắn không cách nào vi phạm la tan mệnh lệnh dù sao đối phương hiện nay d u n g hợp lượng lớn chúng thần có thể nói là chúng thần bản thân nhưng hắn có thể dùng chính mình phương thức phản kháng Hồi tưởng năm xưa, Hắn bởi vì ta l y xa chết mà xa suốt, nhưng mắt thấy nhân loại, áp ma cùng với ma vương làm tất cả sau, Hắn phát hiện đối phương thật sự có khả năng hoàn thành mục tiêu, làm ra quyết định sau cùng, Hắn trực tiếp đem lơ u cơ nơ e u ơ kéo qua, không nhìn một bên la tan g i ế t gào, ớt buộc đem lơ u cơ nơ e u ơ tỉnh lại. Lơ u cơ nơ e u ơ gôn đinh ta nhiệm vụ đã muốn kết thúc hiện nay ta có thể nghĩ đến duy nhất có thể rất mạnh mẽ kết thúc l à tan khống chế phương pháp chỉ có này một cái vậy chính là ta bản thân tiến hành hình thái chuyển đổi từ thánh kiếm chuyển hóa thành ma kiếm đúng thế cứ như vậy ta đem thoát khỏi chúng thần khống chế đồng thời ta có thể dùng một điểm trò vặt sau đó liền tự do lại chuyện sau đó liền giao cho ngươi vậy ngươi làm sao ta đã sống đủ lâu đã theo không kịp thời đại tương lai liền giao cho ngươi c á i kia giết tin làm sao bây giờ không phải còn có ngươi sao đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi ở trên bàn làm việc làm chuyện tốt đó là bất ngờ câm miệng ngươi cách hỗn đàn sau đó ngươi đem từ bỏ nguyên lai、like、tên ngươi sắp trở thành gôn đinh ngươi không thể để cho bất kỳ thân nhân biết ngươi cùng quan hệ của bọn họ không phải vậy sẽ vì bọn họ mang đến cực to tai ác ngươi sắp trở thành ma vương kiếm trong tay ngươi sẽ vì ma vương mà chiến ngươi cần vĩnh viễn tin tưởng ma vương lẫn nhau tín nhiệm sẽ cho các ngươi mang đến cực to sức mạnh l ơ n u cơ nơ e u ơ phiền muộn nhìn trước mặt vũ khí, thấp giọng nói, được rồi, ta biết rồi, ta đồng ý trở thành g ô n đinh, tốt, như vậy không muốn chống cự, tiếp thu ta sức mạnh, sau đó trở thành ta, trắng nón thân kiếm bắt đầu tiêu tan, cũng cùng l ơ n u cơ nơ e u ơ hoàn toàn d u n g hợp, chờ đến bọn họ d u n g hợp xong xuôi sau, nguyên bản trắng nón thánh kiếm đã triệt để rơi xuống làm ma kiếm đen kịt thân kiếm mang theo rãnh máu tiết lộ một luồng khiến người sợ hãi khí chất trơ mắt nhìn thánh kiếm thuế biến mất đi lá bài tẩy la tan cắn răng quát gôn đinh xin lỗi tại hạ hiện tại là ma kiếm hợp tác ngươi muốn ngủ tới khi nào bị đâm xuyên l ụ c phàm rút ra ngực gôn đinh nắm chặt đối phương cảm giác quen thuộc lại lần nữa vọt tới, cho hắn biết chính mình tìm về vũ khí của chính mình. hợp tác, ta có thể tin tưởng ngươi sao. lục phàm hỏi, ngươi vĩnh viễn có thể tin tưởng r ô n d i n h một kiếm vung ra, sức mạnh kinh khủng đem đại địa nát tan, đem mặt đất xé xách cũng trực tiếp đem mặt đất đánh xuyên qua, bị chính diện đánh chúng la tan bị đánh vào dưới đất, bởi vậy hình thành hố sâu sâu không thấy đáy, rơi vào đáy hố la tan gầm thét lên đứng dậy, rốt cuộc vận dụng chính mình cuối cùng lá bài tẩy, t h i ê u đốt chính mình đi, các vương tộc, hấp thu những kia si n g u độc tố, hấp thu những kia bào tử, cùng sử dụng điên cuồng phá hủy ràng buộc ta gông x i ề n g còn có thần thượng thần, ngài trung thực người hầu đang vì ngài chiến đấu, ngài không nên làm chút gì sao, một ánh kiếm hiện lên, chém ở la tan trên người, cô đọng đến cực hạn ánh kiếm xem ra cùng phổ thông ánh kiếm giống như đúc, nhưng trong đó sức mạnh nhưng có khác nhau một trời một vực, bị đánh chúng la tan phát sinh dọa người kêu thảm thiết, k ị c h liệt thống khổ kém chút làm cho nàng hoàn toàn tan vỡ, che bị kích thương mặt, nàng khó có thể tin vô, ngươi cam lòng xuống tay với ta sao, n à y không phải ngươi thích nhất người sao. Lục phàm hồi tưởng một hồi. Lãnh tụ bóng người hiện lên ở trước mắt của nàng. n h ư n g hắn lộ ra một cái cân nhắc nụ cười. đúng đấy. có điều nàng sẽ không để ý. đi đông doanh. đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt. bắt đánh minh. nam bình định chiêm thành. tây thu phục ai lao. chân lạp. hố sâu mời nhảy. thỉnh thế d u y ê n g ninh. Đám này người chơi đều là Li Mea 2 9 c h ư ơ n g 4 dung hợp bắt đầu. 75 năm sau trên tuyến thời gian, Ali ra bếp dậy sớm. nàng ngắp dài đẩy ra một bên chó lớn chó. đến phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. cũng đem xoa hạ xuống lông chó sưu tập lên chuẩn bị làm cái k h ă n hoàng cổ cho mẫu thân xuyên. sau khi chuẩn bị sẵn sàng, nàng đang chuẩn bị đi làm công. sau đó phát hiện một cái khiếp sợ nàng cả năm sự tỉnh. Nàng cha tỉnh, nốt đầy đen vòng tròn, uống cà phê, cũng đối với con gái của chính mình giơ tay lên tiếng chào hỏi, a l i z a b e t ngươi tỉnh rồi, ngươi ngồi đừng nhúc nhích, ta đi kêu thầy thuốc, đừng nhịp, đã đến giờ, a, cái gì thời gian, ngươi dưới quan tài thời gian sao, nha, là đại dung hợp thời gian sao. ô, v, k W, p m trước tiên giới thiệu cho ngươi một chút. vị này chính là lãnh tụ. Alizabeth lúc này mới chú ý tới nốt đối diện gặm bánh mì li me. nhất thời lại hét dầm lên. ngươi đây là đang làm gì. ngươi như thế làm rất thất lễ a. thật không tiện. Alizabeth tiểu thư. lãnh tụ gặm bánh mì nói. ta quên ăn điểm tâm. không phải chuyện này, ta cũng không đang nói ngươi, rất xin lỗi, lãnh tụ tiên sinh, là nữ sĩ, thật không tiện, lãnh tụ nữ sĩ, chúng ta nên càng chính thức tiến hành tiếp xúc, tỉ như trước hết để cho đặc phái viên liên hệ, sau đó lại tiến hành bước đầu giao lưu, ngày như thế đột nhiên ta căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì, kỳ quái, Nốt không phải nói hắn đã chuẩn bị xong chưa. Lãnh tụ nghi ngờ hỏi. đúng đấy. ta đã chuẩn bị kỹ càng. Nốt bình tĩnh gật đầu. không phải vậy ngươi cho rằng ta tình cờ đem mình quan ở phòng hầm là làm gì. khai phá mới bí mật cách chơi. con gái. ta cảm thấy ngươi hiện tại mới là thất lễ nhất cái kia một cái. đi thôi. đi phòng dưới đất. bao bọc áo ngủ nốt ngáp liên tục. Mang theo gặm bánh mì lãnh tổ cùng con gái của chính mình đi xuống phòng dưới đất ở phòng hầm cửa dừng lại nốt p h ở phạt đối với alizabeth nói nhìn thấy cái này đóng cửa s a o đem nó hướng lên trên bảy lần lại hướng phía dưới tám lần sau đó cửa ngầm liền mở ra phía sau cửa là thật không tiện đó là ta bí mật cách chơi gian phòng ta mở sai cửa nốt Van cầu ngươi đi chết một lần có thể không. hiện tại là xảy ra sự cố thời điểm sao. Alizabeth vô lực nói. không sao. ngược lại nghi thức cũng đã chuẩn bị gần như. hiện tại chỉ là đi c á c h q u a c h à n g thôi. a. lần này đúng rồi. ở một lần nữa mở ra phía sau cửa ngầm là một cái con sên như thế pho tượng. một cái s i n h s ắ n tủ kiến b á i phòng ở pho tượng lên. bên trong nhưng là một cách đơn giản đến cực hạn một chén nhìn c á c h này một chén lãnh tụ trong mắt lộ ra một chút hoài niệm chén thánh a đã lâu không gặp phong ấm vật này rất phiền phức có điều còn tốt có cởi quần áo ra bút ký đồng thời ta còn có một c á c h không sai giúp đỡ đem chén thánh lấy ra nốt vỗ vỗ phía dưới con s e n pho tượng đi a ne tiểu thư ngươi có thể tỉnh rồi pho tượng run dày mấy lần, lượng lớn đá vụn từ pho tượng lên hạ xuống, sau đó lộ ra bên trong con s e n đạp h ấ u giáp sát, tỉnh lại đi a ne dò ra hai con mắt, sau đó lười biếng nói, rốt cuộc đến thời gian s a o ta ngủ bao lâu, gần như sáu mươi năm, cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, c h é n thánh vẫn bị phong ấm đến hiện tại, bên trong chất lỏng một giọt đều không có tiết lộ ra ngoài. Nốt phía sau, Alizabeth con mắt trởn lên càng to lớn hơn. Ba ba, có thể hay không giải thích cho ta một hồi đến cùng là cái gì tình huống, hiện tại biết gọi ba ba sao. r ấ t đơn giản, ta linh năng vũ trang là đem một cái vật thể ớ p buộc nhận định là sinh mệnh, mà đi a ne tiểu thư đặc thù hạn chế là ở trong phòng chỉ có hai người thời điểm. sẽ đem đối phương năng lực s à n g buộc đến theo chính mình như thế. đương nhiên, muốn s à n g buộc dường như chén thánh cường đại như thế t à vật vẫn là cần muốn không ít đánh đổi. cái khác tai ác chi t ử cũng r ú t không ít bận m i ệ u tỉ như phương đông mù kiếm thánh, con dối hình người chi thành ngôi sao công chúa, người tên quá nhiều, ta liền b ấ t nhất một hàng dơ. sau khi, đi a ne tiểu thư để cho mình hóa thành pho tượng. như vậy c h é m thánh cũng sẽ bị trói buộc được này. những người này đều là thành danh đ ắ t lâu đại nhân vật, mà Alizabeth hoàn toàn không biết bọn họ theo chính mình không hăng hái lão cha có quan hệ. vì lẽ đó, n g ư ờ i bình thường lười nhắc đều là ngụy trang sao. Alizabeth khó có thể tin hỏi. cũng không phải. ta linh có thể tu hành pháp là theo ma vương h ọ c một cái cá ướp muối có thể dạy ta cái gì. không phải là lười biến sao, ta chỉ là thực tiễn hắn chỉ đạo, đang lười biến bên trong không ngừng tu luyện chính mình linh năng thôi. thời khắc này, Alizabeth cảm giác phổ thân bóng người bỗng nhiên cao lớn lên. đi lên trước, Alizabeth nhìn chén thánh bên trong chất lỏng, tò mò hỏi, chén thánh bên trong chất lỏng đến cùng là cái gì, tạo thành có chút phức tạp, có điều phần lớn là vận lực, cũng chính là nghiệp lực phản diện, làm vận lực sản sinh thời điểm, nghiệp lực cũng sẽ sản sinh, loại chất lỏng này sẽ hình thành theo chén thánh khế ước, đồng thời cũng có thể thay thế bộ phận đánh đổi. c h ú n g ta bí mật c h ó i chặt mười lăm năm trước ma vương, hắn làm chuyện này kỳ thực sẽ không sản sinh nhiều như vậy nghiệp lực, chỉ là c h ú n g ta từ bên trong làm khó dễ thôi, ta hiện tại theo ngươi đoạn tuyệt cha con quan hệ còn kịp sao, Hắn biết rồi sẽ không nhảy qua đến làm thịt chúng ta sao. Muốn thịt trước tiên đi thịt cởi quần áo ra. chúng ta chỉ là cái công cụ thôi. có thể, lãnh t ụ tiểu thư, chúng ta có thể bắt đầu chưa. thỉnh, nốt không chút do dự đem chén thánh cầm lấy. sau đó đem bên trong chất lỏng uống một hơi cạn sạch. chưa hết thòm thèm liếm môi một cái. Hắn đối mặt chén thánh nói ra nguyện vọng của chính mình. Ta hy v ọ n g lấy thuận r o n g cơ t ể để điểm. ta ta tai tử thân tiếp thế hai linh Lấy là liên đổi. chi cái thế giới năng đánh phần Đem ác vì d n Ung g hợp. h u t nguyện vọng sau, nốt đem chém thánh đưa cho một bên con gái, uống vào. sau đó u n g thuận nguyện vọng của chính mình, alizabeth mờ mịt nhìn cha của chính mình, bỗng nhiên ý thức được chính mình tham dự một cái trọng yếu lịch sử thời khắc. cùng li me ở chung ký ức ở trong đầu của nàng nổi lên làm cho nàng rõ ràng vào lúc này tin tưởng đám kia li me là được tiếp nhận chén thánh nàng mô p h ỏ n g cha của chính mình đem chén thánh bên trong một lần nữa hiện lên chất lòng uống cạn ta hy vọng thỏa mãn phụ thân ta nguyện vọng làm nàng uống cạn chất lòng sau khi nàng cảm giác trên người chính mình tựa hồ ít đi món đồ gì vừa tựa hồ nhiều món đồ gì phần này đồ vật nhìn không thấy, sờ không đến, nhưng cũng thực tế tồn tại ở trên người mình. Vật này là cái gì, thả xuống chén thánh, alizabeth nghi hoạt lên, l à trách nhiệm, cha của nàng nốt cười giải thích, đi sáng tạo một c á c h càng tốt hơn tương lai trách nhiệm, chén thánh ở alizabeth trong tay biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, nó đã rơi xuống la lâm trong tay, Ở khổng lồ chúng thần điện bên trong chúng thần cùng ma thần nằm dạp ở la lâm trước mặt một câu nói cũng không dám nói tuổi già la lâm dùng kiếm của mình cho rằng gậy cười h í p mắt nhìn trôi nổi ở trước mặt chén thánh sau đó lại đối với thần linh nói các ngươi đồng ý sao chúng ta dám không đồng ý sao một tên mạnh mẽ thần linh cay đắng nói rất tốt như vậy làm một chuyện chính xác đi chúng thần, ta bảo đảm, các ngươi còn có phục sinh cơ hội, có điều là ở nhân loại giám sát dưới, thời đại mới còn cần trợ giúp của các ngươi, có điều các ngươi vị trí chắc chắn sẽ không giống như trước như vậy cao thượng, thần linh chém vung ra, tại chỗ chúng thần trực tiếp bị chém xuống, hóa thành một bao quanh tinh khiết thần lực, tràn vào đến la lâm thể n ổ i cùng la lâm thể n ộ i tàn dư thánh thủy dung hợp lẫn nhau, đem trước mặt thánh nước trong chén uống xong, lão nhân la lâm nói ra nguyện vọng của chính mình, thỏa mãn nốt nguyện vọng đi, chén thánh lần nữa biến mất, nằm ở trên giường ăn điểm tâm yếu nhớt hiệp cảm nhận được chén thánh nhịp đập, đem chén thánh kêu gọi ra, ở vương tộc phản ứng lại trước, yếu nhớt hiệp trực tiếp cho mình mở ra vô danh chi thần sức mạnh, Lấy khổng lồ thần lực cùng năng lượng không gian bên trong năng lượng để đánh đổi. ưng thuận nguyện vọng của chính mình. Thỏa mãn nốt nguyện vọng đi. chính đang biển máu bên trong cùng a l í t cùng kéo thuyền thuyền martin cũng nhìn thấy chém thánh. mỉm cười đem bên trong chất lòng uống xong. thỏa mãn hắn đi. vương tộc khinh nhờn trong thư viện. huyết hải ma thần nâng lên chém thánh. mừng rỡ đem chất lòng uống xong. thỏa mãn hắn đi. c h é m Thánh ở lần lượt biến mất, lại một lần lần tái hiện, bên trong chất lòng lần lượt không xuống, lại một lần lần bị lấp đầy, ở nhiều năm hoạt đ ỉ n h xuống, ở dài đến bảy mươi năm năm hoạt động dưới, c h é m Thánh không ngừng ở trong tay mỗi người nhảy lên, thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ, từng cái từng cái nguyện vọng bị hứa ra, lượng lớn đánh đổi bị thanh toán, cũng cuối cùng hội tụ đến nốt nguyện vọng lên, Lấy nguyện vọng này vì là nguyên điểm, toàn bộ thế giới bắt đầu bị cãi động, biến hóa, qua đi, hiện tại, tương lai, thời gian, không gian, pháp tắc, nhân loại, áp ma, thần linh, vô số sức mạnh vào thời khắc này giao hòa, cũng dựa theo giáo sư trước đây quy hoạch bắt đầu vận chuyển, đem hai cái không giống luôn hồi thế giới dung hợp, chân chính dung hợp,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 hai cái thế giới dung hợp đem mang đến không lường được biến hóa, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn tồn tại ở chén thánh sức mạnh dưới. dung hợp một khi mở ra liền rất khó ngưng hẳn. hắn đương nhiên cũng có thể dựa vào chính mình sức mạnh ép buộc đem quá trình này thủ tiêu, nhưng thủ tiêu cần thiết thanh toán đánh đổi quá lớn, thậm chí sẽ nhường hắn bản thân ngã xuống, nhìn c h ầ m c h ầ m bàn cờ, Hắn ánh mắt đảo qua chính đang đánh đau la tan ma vương, cùng với thủ v ệ ở ở ngoài pháo đài trung thành các binh sĩ. Sau một hồi lâu, Hắn rốt cuộc cười. thế giới dung hợp đã không cách nào ngăn cản. như vậy, liền để này màn hí trở nên càng thú vị một ít đi. cầm lấy một bên hết thảy quân cờ. Hắn đem hết thảy quân cờ đều đưa vào đi vào. từng đảo từng đảo lưu hành xuất hiện ở trên bầu trời. mấy chục viên quân cờ rơi vào ma vương thành vị trí, cũng ở rơi xuống đất trong nháy mắt chuyển hóa thành nguyên bản hình thái, lục dực thiên sứ trên mặt đất mở ra thần thánh cánh, hơn mười mét cao thân thể nương theo vặn vẹo bạc quang, đem tử vong cùng hủy diệt mang cho cái thế giới này, mà bọn họ đối mặt, là từ trước tới nay mạnh mẽ nhất quân đội, gơn đam nằm dày đặc ở trong chiến trận, khát máu địa ngục thực vật thèm nhỏ rãi những con cờ này nhục thân lính võ trang đầy đủ nhóm cưới máu thịt của chính mình chiến xa không trước mắt nhìn hạ xuống quân cờ nhóm b à y ra mở đại quân phảng phất một tòa màu đen rừng rậm mỗi một người lính cũng như cùng khát máu mãnh thú chuẩn bị nói cho những này tiền bối hiện tại là ai thời đại nương theo to gió tiếng kèn l ệ n h khúc liệt chém giết bắt đầu nhân loại cùng á c ma vào đúng lúc này đoàn kết đến cùng một chỗ, kéo dài để nhất đám á c ma không thể hoàn thành sự nghiệp to lớn, lấy thân thể máu thịt hướng về thần thượng thần quân cờ nhóm phát động tiến công, lửa đạn ở nổ vang, ma pháp sức mạnh đang tỏa ra, vô danh chi thần h ư ảnh xuất hiện ở trên chiến trường, không có cảm tình hắn hai tay tạo thành chữ thập, tựa hồ đang vì những kia chiến sĩ đà chết nhóm cầu khẩn, m à ở trong hố sâu, ma vương lục phàm cùng la tan chiến đấu vẫn còn tiếp tục. La tan điên cuồng nghĩ muốn chạy khỏi nơi này. nhưng mỗi một lần thoát đi, đều sẽ bị gôn đinh chém xuống. có thể chém nát không gian thần khí đóng kín la tan mỗi một c á c h đường chạy trốn, làm cho nàng bị vây ở chỗ này. cũng tại mọi thời khắc hưởng thụ thể nổi liệt hỏa thiêu đốt, càng làm cho nàng sợ hãi thời điểm. Nàng phát hiện mình đối với em z o khống chế cũng đang yếu bớt. Này không để cho nàng đến không vứt bỏ cái này nhục thân. cũng đem phảng phất đạn pháo như thế quăng về phía lục phàm. cắm tiến vào lục phàm trong lồng ngực em z o như vừa tỉnh giấc chiêm bao. sau đó một mặt lo lắng nhìn ma vương lục phàm. xin lỗi. hiện tại không phải xin lỗi thời điểm. đi tìm satani an. ngươi còn có ngươi nhiệm vụ. u v g w w m cẩn thận không có quá nhiều nói lời từ biệt em dô kéo đã cháy hóa nửa người bay ra hố sâu màu đen khôi giáp bao trùm ở trên người nàng phòng ngừa nàng dáng vẻ hiện tại bị người nhìn thấy giao động niềm tin của bọn họ k h ố c liệt tình cảnh thời khắc đều đang phát sinh cho dù có lượng lớn trang bị phụ trợ Cuộc chiến đấu này vẫn như cú k h ố c liệt khó có thể tưởng tượng. không nhìn bên người nồng nặc mùi máu tanh cùng phá toái tứ chi. em vô một đường lao nhanh. rốt cuộc ở lâm thời chỗ chỉ huy bên trong tìm tới satani an. lúc này satani an. nàng đã sắp hoàn toàn không nhận ra. đối phương đã triệt để á c ma hóa. thân thể trở thành nửa trong suốt h ư ảnh. tựa như lúc nào cũng sẽ biến mất. ở bên cạnh hắn, Julia dáng sấp cũng gần như, hoàn toàn áp ma hóa Julia đã đánh mất lý trí. nếu như không phải đạo kia kém chút đưa nàng chia ra làm hai vết thương, nàng khả năng còn ở chiến đấu. Satanian không sao. Satanian nở nụ cười. ta trước hướng về ma vương muốn đến một cái bán thần tiêu chuẩn, vốn tưởng rằng có thể nhiều chống đỡ một hồi. có điều nguyện vọng đánh đổi so với ta tưởng tượng mạnh hơn sau khi ta sẽ hóa thành chén thánh người hầu lại tiếp tục công việc một quãng thời gian cố ném nước mắt em d o kiên cường hỏi ta nhiệm vụ là cái gì ngươi còn có cuối cùng nhiệm vụ nhiệm vụ này cũng chỉ có ngươi có thể hoàn thành bất kể nói thế nào ngươi đều là đánh bại ma vương dũng sĩ căn cứ thế giới quy tắc n g ư ơ i có quyền lực hướng về thế giới hứa một cái nguyện vọng. hiện tại, hai cái thế giới đã dung hợp. như vậy nguyện vọng của ngươi đem được gấp mấy lần tăng cường. thở dài một cái. Sata Nian tiếp tục nói. đương nhiên, chỉ là nguyện vọng này còn chưa đủ. chúng ta còn chuẩn bị la tan cái này tế phẩm. trong cơ thể nàng có chúng thần. nên có thể trung hoa không ít đánh đổi. ta nghĩ, những này nên đầy đủ, nên đầy đủ. được rồi. như vậy đi chuẩn bị cũng chờ đợi thế giới âm thanh đi. sau đó ta tới gọi ngươi. e m d o hướng đi gian phòng cách vách. gian phòng này vốn là là pháo đài một phần. nhưng pháo đài đã bị nổ nát. chỉ có gian phòng này miễn cứng hoàn hảo. thế giới chúc phúc bắt đầu có hiệu lực. e m d o cảm thù hai cái thế giới gây ở trên người mình sức mạnh. điều này làm cho nàng linh có thể không ngừng tăng lên, cuối cùng đột phá giới hạn, làm cho nàng linh năng vũ trang tùy theo thức tỉnh. nàng nhìn thấy tương lai, nàng nhìn thấy toàn cảnh, nàng nhìn thấy hai cái thế giới luôn hồi chuyện xảy ra, cũng nhìn thấy ma vương nguyên do cùng quật khởi quá trình, nàng có thể cảm nhận được đối phương cuối cùng cũng đến, cũng nhìn thấy nàng hiện tại chuyện xảy ra, nhẹ nhàng dựa vào trong tương lai xuất hiện ở đây ma vương trên bả vai. Nàng nhẹ giọng nói, ta yêu ngươi, ta yêu tín ngưỡng của ngươi, ta yêu ngươi hy sinh, ta yêu ngươi lười b i ế n g nhưng lại chính nghĩa tính cách, ta yêu ngươi miêu tả ra vẻ đẹp tương lai, dù cho đem toàn thế giới trăm tỷ tỷ sinh linh đều đặt ở cán cân một đầu khác, cũng không cách nào lay động ta đối với ngươi yêu. hiện tại, ta đem hùng hồn chịu chết, có điều trong tương lai, chúng ta chắc chắn tương phùng, nhìn thấy xuất hiện ở cửa Satani an, e n z o nhẹ giọng nói, gặp lại, ma vương, thế giới tầm dưới chót quy tắc bắt đầu vận chuyển, dâng trào sức mạnh từ thế giới bản nguyên bên trong thẩm thấu ra, xuyên thấu q u a thế giới chi hoa đem âm thanh truyền vào e n z o trong tay, nguyện vọng của ngươi là cái gì, một đường trở về lục phàm cùng la tan chiến trường em dô ở đường hầm dưới đáy cao g i ọ n g nói nhường ma vương thu được hết thầy đồng vị thể nhường ma vương thu được cùng thần thượng thần đối kháng năng lực ta không cách nào thỏa mãn bản nguyên thanh âm lạnh lùng vang lên cho gọi ra chén thánh em dô đem thánh nước trong chén uống một hơi cạn sạch lại lần nữa nói chén thánh a ta hướng về ngươi ước nguyện Ta đồng ý lấy ta, cùng với mọi người chúc ta tồn tại để đánh đổi, thỏa mãn ta đối với thế giới hứa ra nguyện vọng, còn chưa đủ. Bản nguyên tiếp tục nói, chén thánh ở la tan trong tay xuất hiện, nàng liều mạng muốn cự tuyệt chén thánh, nhưng thể nội tâm linh mạng lưới rốt cuộc toàn diện mất khống chế, trái lại chiếm cứ thân thể của nàng, bị điều khiển la tan hoảng sợ nâng lên chén thánh. cũng tại tâm linh mạng lưới điều khiển dưới đem thánh nước trong c h é n uống một hơi cạn sạch đầy đầy đủ chân nàng nguyện nhìn còn chưa đủ một đoàn tâm linh bỗng nhiên từ la tan thể n ổ i tách ra làm này đoàn tâm linh tách rời sau khi khống chế la tan tâm linh mạng lưới tùy theo tan vỡ này đoàn màu xanh lục tâm linh mạng lưới liền phảng phất một cái to lớn li me nó dựa vào sức mạnh của tâm linh nắm chặt chén thánh, cũng đem bên trong còn lại nước uống một hơi cạn sạch, ta dùng tương lai của chúng ta làm đánh đổi, thỏa mãn e n do nguyện vọng, nguyện vọng thành lập. trong phút chốc, c h ó i mắt bạc quang tùy theo hiện lên, lấy đường hầm dưới đáy làm trung tâm, sức bùng nổ bạc quang trực tiếp đem tất cả mọi người n h ấ n chìm, cũng hóa thành vòng xoáy khổng lồ, Đem phủ cận hết thảy mọi người kéo vào trong đó. không kịp chạy trốn vương tộc ý thức bị nổ nát. từ bên trong g i ả i rác bào tử nằm dày đ ặ t ở đường hầm dưới đáy. những binh sĩ kia, quân cờ, cùng với trung gian em dô thì bị bại quang bọc. thân thể hoàn toàn hóa thành một tòa thủy tinh pho tượng. đại chiến vào đúng lúc này đình chỉ. tưởng gì trên chiến trường. không có một người sống. bị nổ tung sung kích mặt đất bắt đầu run rẩy, nhân giới cùng địa ngục dung hợp vào đúng lúc này sớm giải trừ, cũng đem t ỏ a pháo đài này đưa tới địa ngục, chờ đợi một đời ma vương đến, tiêu hao lượng lớn vương tộc la tan cũng chưa chết, mà là rơi vào trong biển máu, chờ đợi lần sau phục sinh, mà ở sông dài vận mệnh bên trên, thần thượng thần bàn cờ đối diện, một cái thế đột nhiên xuất hiện,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 Sông dài bên trên, một hồi tựa hồ vĩnh viễn không có điểm rừng ván cờ đang tiến hành bên trong. đây là một hồi cực kỳ m i n h mông ván cờ trên bàn cờ là hảo như đầy sao đa nguyên thế giới. mỗi một thế giới bên trong lại bao hàm mấy trăm cái văn minh. mỗi cái văn minh bên trong lại có chính mình sử thi, chính mình anh hùng, chính mình thiên tuyển c h i tử, chuyện xưa của chính mình. hơi hơi lầm một cách tồn tại định vị, liền sẽ dẫn đến một cách văn minh vỡ khay, tan vỡ văn minh đem triệt để rơi vào hắc ám, hoặc là trở thành đối diện quân cờ. như vậy khổng lồ tính toán lượng, là thần linh đều sẽ vì thế tuyệt vọng con số, mặc dù là thần thượng thần loại này tồn tại, đối mặt phức tạp như thế ván cờ cũng nhất định phải toàn lực ứng phó, hoàn toàn không có thời gian kiêng kỵ cách khác, Ở hắn đối diện, lục phàm cũng nhìn chằm chằm bàn cờ, thỉnh thoảng căn cứ chính mình tính toán đi ra một nước cờ con, mỗi một lần lựa chọn, đều mang ý nghĩa đối với thế giới một lần can thiệp, loại này can thiệp đem bất chi bất giác ảnh hưởng mỗi cái thế giới hướng đi, đem thế giới dẫn hướng mình h i vọng phương hướng, ma vương, ngươi thật sự rất nhường ta kinh ngạc, đi ra một nước cờ sau, thần thượng thần cười nói, đây thật sự là một hồi vô cùng hoàn mỹ diễn xuất, ta cảm thấy tẻ nhạt vô cùng, nhìn vàng bảo sách báo, đếm xem ma thạch so với theo ngươi đánh cờ thú vị nhiều, lục phàm bất đắc dĩ đ ẩ y ra một nước cờ, nương theo nước cờ này, ngồi ở hắn đối diện lục phàm hình thể lập tức tư huyễn một phân, tựa như lúc nào cũng sẽ phá diệt, có điều làm lục phàm dưới ra bước kế tiếp cờ sau. Hắn hình thể trái lại ngưng tụ một phân. cũng ở đối diện thần thượng thần trên thân thể lưu lại một đạo mắt trần có thể thấy vết thương. đây là hai vị tồn tại trí cao ván cờ. thần thượng thần căn cơ ở chỗ qua đi. qua đi năm tháng mang cho hắn hùng hậu thực lực. cũng nhường hắn từng bước một tích lũy đến địa vị hôm nay. mà lục phàm căn cơ ở chỗ tương lai. Hắn tiêu hao tương lai tất cả tiềm năng, lấy một loại hư huyễn phương thức đứng ở thần thượng thần trước mặt. Chí cao tồn tại chỉ có thể có một vị. Thần thượng thần mục tiêu ở chỗ chém chết lục phàm hết thảy tương lai, mà lục phàm mục tiêu ở chỗ hủy diệt thần thượng thần hết thảy qua đi. Bọn Hắn là hai c á c hoàn h toàn ngược lại chí cao, cuối cùng có thể từ trên bàn cờ thoát ly. c h ỉ có một vị thôi. Lê gớm ma vương ma ta cho ngươi biết, cho dù ngươi thay thế được ta, ngươi cũng sẽ biến thành cái kế tiếp ta. Dài lâu luôn hồi đem phá hủy ngươi hết thảy ý chí. Vô thủy vô trung thế giới sẽ đem ngươi biến thành một cái khác ta. đây chính là ngươi muốn tương lai sao. không phải còn có một loại tương lai, là ngươi ta đều không tồn tại sao. vậy thì sẽ có cái thứ ba tồn tại trở thành trí cao. tiếp tục trước luôn hồi. hoặc là ta đánh giá cao ta biểu đạt năng lực hoặc là ta đánh giá cao năng lực hiểu của ngươi đổi loại thuyết pháp đi vậy thì là trí cao đều không còn tồn tại nữa tương lai chỉ bằng ngươi những bộ hạ kia chỉ bằng ta những bộ hạ kia thần thượng thần cẩn thận suy nghĩ lục phàm nói tới tương lai rốt cuộc nhẹ nhàng cười thú vị tương lai thật hy vọng có thể tự mình nhìn thấy tính ta mãi mãi cũng không nhìn thấy vĩnh viễn không có điểm rừng ván cờ nhưng đang tiếp tục hơn nữa không chút nào kết thúc dấu hiệu ở khác một chỗ thế giới bên trong nơi này là hai c á c h luôn hồi sau sản sinh kỳ điểm nơi này không đáng kể không gian cũng không đáng kể thời gian có chỉ có đen g ị c h một màu đại địa còn có một ngàn cái tròn vo li me bọn họ mơ mơ màng màng tỉnh lại lập tức liền nghe được lục phàm an bài song hệ thống phát thanh. hệ thống phát thanh mới rơi lơi cơ đã mở ra. thỉnh các vị người chơi tự mình thăm dò. cụ thể có cái gì chúng ta hoạt động mới cũng không biết bởi vì một ít hệ thống bất chúng ta không c ẩ n t h ậ n cắt bỏ ma vương cho tới ma vương có thể hay không trở về xem chúng ta lập trình viên tâm tình ngoài ra chúng ta còn cắt bỏ cái hộp đen. hiện tại các ngươi không thể tùy ý đi tới tương lai. mới s ơ lơ cơ khả năng có mới phó bản. mới khiêu chiến. mới quái vật. mới bất. hy vọng các vị thích. không có cũng đừng tìm chúng ta. đây là đặc tính. không phải bất. càng nhiều nội dung thỉnh tự mình thăm dò. chúng ta bảo lưu cuối cùng không giải thích quyền lực. cảm tạ. cuối cùng. cảm tạ các ngươi vì là cái thế giới này làm tất cả các ngươi chân thành ma vương xem s o n g này đều i phát thanh hết thảy người chơi biểu ra thô tục có thể chuyển địa cầu ba vòng nửa còn có thể cho hoạt động mới lưu lại hơn vạn c á c h không giống nhau trên mộ v i ta mỗi ngày online duy nhất động lực chính là xem ma vương thỉnh thế mỹ n h â n các ngươi đổi mới s o n g rồi kết quả đem trò chơi đặc sắc đổi mới s o n g cái kia theo di sinh an tv i i rút đổi mới kết quả đem sư tử con giết chết khác nhau ở chỗ nào cái khác hoạt động tổ đổi mới là thành ý các ngươi hoàn toàn chính là ác ý cái gì c ử u cái gì oán nhưng chúc ta yêu ngươi như thế cái trò chơi gõ rời ạ lùi tiền ai có thể nói cho ta trò chơi này nạp tiền con đường ở nơi nào ta hiện tại liền nạp cái một ngàn vạn sau đó cáo nó lừa dối Tòa án không thủ lý ta liền lại nạp một ngàn vạn. Ta tâm đã bị ma vương cướp đi. đời này có lẽ lại không hỉ buồn. một cái người chơi liền như vậy ngã xuống. sau này ta sắp trở thành kẻ báo thù. mãi đến tận chém chết hoạt động mới tính triệt để chung kết. ở một mảnh náo nhiệt tiếng mắng bên trong. giáo sư thì lại lén lén lút lút tìm tới cởi quần áo ra. thấp dòng hỏi, thành thành, có chút gì quái a. trước yếu n h ớ c hiệp, a to ria, tay biên tập cùng ta đúng là dơ, sau khi liền lập tức khôi phục trí nhớ của kiếp trước, tại sao chúng ta cùng đám này xa điêu không có, cởi quần áo ra suy nghĩ chốc lát, sau đó nói, căn cứ suy đoán của ta, đó là bởi vì bốn người bọn họ không có uống song thánh nước trong chén, mà còn lại đều uống sạch, giáo sư bỗng nhiên t ỉ n h ngộ, thì ra là như vậy, nói cách khác, chúng ta kiếp trước bị chén thánh ràng buộc, chúng ta kiếp trước đều là chén thánh người hầu. đúng đấy? lấy nhiệm vụ của chúng ta lại nhiều một cái. Ma vương trở thành trí cao là bởi vì chúng ta ước nguyện trong tương lai nhất định sẽ vì là ma vương sưu tập t ề hết thảy mười bảy phần tồn tại. đây là chúng ta nhiệm vụ chủ yếu. sau khi chúng ta còn nhất định phải tìm kiếm chén thánh chân chính bí mật, không phải vậy chúng ta kiếp trước sẽ vẫn bị ràng buộc, cuối cùng có thể sẽ liên lụy đến chúng ta, thật khổ rồi. giáo sư thở dài nói, ở trước mặt ta ngươi có thể nói thật lòng, quá ca múa nhạc kích thích, ta lại có mấy luận văn có thể viết, còn có nhiều như vậy miễn phí thí nghiệm tư liệu sống, chuyện tốt như vậy thực sự là đốt đèn lồng cũng khó tìm a, ta liền biết ngươi c á c h này khốn nạn không bình thường, Ở giáo sư hưng phấn không kềm chế được người chơi bình thường mắng không kềm chế được đậu bị người chơi hài lòng không kềm chế được thời điểm cũng có hai c á c h người chơi bầu không khí có chút không đúng ta đúng là rơi quỳ gối tay biên tập trước mặt hoàn toàn không biết nên nói cái gì Chỉ nhớ kiếp trước thức tỉnh nhường hắn rõ ràng chính mình đời trước làm bao nhiêu chuyện thương thiên hải lý p h ỏ n g chừng đời này đến cứu vớt mấy cái thế giới mới có thể bù đắp lại. vì lẽ đó, be lô, không đúng, là tay biên tập, muốn ta làm cái gì mới có thể bù đắp tất cả. Tay biên tập đã từ lãnh tổ nơi đó được tin tức, biết đi a ne tình huống trước mắt, vì hôn thê không có chuyện gì nhường hắn tiêu một nửa khí, lại thêm vào t r ư ớ c xe cũng là bởi vì si n g u chi thần độc tố, hơn nữa đời trước sự tình đời này truy cứu nữa có chút không đúng lắm huống chi cuối cùng có thể đạt thành mục tiêu ta đúng là rơi không thể không kể tung hiện tại động thủ trái lại ra vẻ mình không đủ đại độ quên đi thôi ta tha thứ ngươi ngươi quả nhiên là cái người tốt có điều những người khác liền không hẳn điên cuồng tiểu nữ cảnh vẫn muốn giết chết cái kia xe làm nàng biết ngươi chính là hắn thời điểm ai có thể ngăn cản nàng tại chỗ hơn một ngàn người một nửa trở lên cùng ngươi có cửu oán các loại quyết định chém thánh khôi phục ký ức ngươi cảm thấy bọn họ sẽ thế nào trong nháy mắt ta đúng là rơi lạnh mồ hôi như mưa làm sao đều không ngừng được liền vội vàng quỳ xuống đất ta đúng là rơi dính lấy tay biên tập thất thanh hộ Kaka cứu ta à, yên tâm đi, ta sẽ cứu ngươi, ta liền biết kaka ngươi là cái người tốt, những người khác đều muốn đánh chết ta, chỉ có kaka ngươi đau lòng ta, nhìn bên cạnh khóc ròng ròng ta đúng là rơi, tay biên tập khó i miệng điên cuồng dương lên, tiểu dạng, rốt cuộc vẫn là rơi ở trong tay ta, ta còn có một nửa khí không tiêu đây, ở đám này người chơi ồn ào c á c h không dừng thời điểm hai bóng người xẹp qua h ư không đi tới trước mặt bọn họ nhìn thấy đám này quen thuộc ly mẹ một tên trong đó cả người tỏa ánh sáng xanh lục thần linh hài lòng nói rốt cuộc gặp ngươi lần nữa nhóm ma vương các sứ giả nhìn thấy c á c h này thần linh các người chơi đầu tiên là xứng sờ sau đó hưng phấn hộ gai a để ở ngoài lời cảm tạ chín mươi sáu thức cá ướp muối làm năm trăm điểm khen thưởng thư hữu hai mươi triệu một trăm bảy mươi n g à n tám trăm hai mươi tỷ một trăm bốn mươi năm triệu sáu trăm bốn mươi bảy n g à n bốn trăm sáu mươi hai năm trăm điểm khen thưởng vạn phần cảm tạ cuối cùng chính là một ít kết thúc công tác sẽ x í n h đến nhân vật chủ yếu nhóm vận mệnh thình các vị trầm rãi thưởng thức đi đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt Bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, đám này người chơi đều là li me a hai mươi chín, trưng b ả y cái kia sau khi cố xử hay, gai a, cái kia xoa đầu nghi thức có thể tính tiền t h ắ n g s a o gai a, ta quyết định từ đó về sau toàn thân tâm tín ngưỡng đại địa chi thần, làm ơn sẽ giúp bận b i ể u giải khóa càng nhiều tư thế. không, là nghi thức, vô danh chi thần đã là lịch sử. ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, đại đ ị a chi thần gai a mới là duy nhất chân thần. một đám ly me vây quanh gai a hưng phấn nhảy không ngừng. nhưng cởi quần áo ra cùng giáo sư nhưng đem sức chú ý tập trung ở gai a bên người tên tiểu t ử kia trên người. nhân c á c h khác ly me vẫn không có chú ý tới c á c h này mỹ thiếu niên cởi quần áo ra cùng giáo sư nhảy đến đối phương bên người thấp dòng hỏi tiên t r i xảy ra chuyện gì tiên t r i mặt không hề cảm xúc nhìn hai c á c h ly me một chút cao mày sau đó khóc hắn gào khóc nhào hướng về một bên gai a cho dù bị đối phương ôm、um、nhu ôm、um、vào trong ngực cũng vẫn như cũ co giật c á c h không dừng nhưng cởi quần áo ra cùng giáo sư đều có cố tam quan tan vỡ cảm giác chẳng lẽ hàng này có trẻ con mê thật vất vả đem tiên tri hống ngủ gai a mang theo áy náy đối với cởi quần áo ra cùng giáo sư nói xin lỗi đứa bé này mới vừa sinh ra không bao lâu còn không quá quen thuộc có chút xấu đồ vật đứa nhỏ này từ nhỏ thẩm mỹ liền có vấn đề à hàng này đến cùng là ai vậy Gai a nghi hoạt nhìn hai cách ly m ẹ Ta cùng ma vương hài tử a. không là các ngươi lấy ra ma vương tin tức. sau đó trải qua tin tức hỗn hợp. cuối cùng sinh ra. a. ta hỏi một chút. hiện tại thời gian là luôn hồi dung hợp ba năm sau sao. không phải. mới vừa luôn hồi dung hợp xong xuôi. Gai a lung túng nhìn trong ngực hài tử một chút. sau đó xin lỗi nói. thật không tiện. xem ra ta mượn đứa bé này sức mạnh, đến nhầm tuyến thời gian, ta hiện tại liền đi. đừng a, chờ chút đ ã chúc ta tương lai làm như thế chuyện thương thiên hải lý sao, cái này tính thương thiên hải lý sao, ta cảm thấy với các ngươi cách dùng thì lại biến mất đạn giết chết một cái văn minh so ra, chuyện này không tính là gì a, cái khác để nhất áp ma nghi thức phục sinh, ta vật nhân công đào tạo pháp, pháp t ắ c vặn vẹo tạo vật đừng nói đừng nói nói thêm gì nữa chúng ta đều muốn không nhìn được hiện tại liền tự sát lấy t ạ thiên h ạ vốn cho là chúng ta hạn cuối đã đi tới phần cuối không nghĩ tới vẫn là rất có dư lực sao ta cũng cho là như thế gai cười nói như vậy ta đi trước ta còn có chuyện muốn đến ba năm sau tuyến thời gian ta lại có một ít số liệu cần đưa tới các loại a đến đều đến, trước tiên tiết lộ nội dung một hồi a, nhưng là ta bị yêu cầu không thể nói quá nhiều đồ vật, đây là ma vương mệnh lệnh, đối mặt cởi quần áo ra cùng giáo sư lời nói dối, còn giống như trước đây đơn thuần gai à yên tâm che ngực, nếu là ma vương mệnh lệnh, vậy ta liền, giữa lúc cởi quần áo ra cùng giáo sư chuẩn bị nghinh tiếp bộ phận chân tướng thời điểm, gai à trong ngực tiên tri bỗng nhiên bắn lên, Kéo gai a tóc lắc lắc đầu, không thể nói sao. c á c ngươi à. nói dối là không đúng nha. Ở cởi quần áo ra cùng giáo sư trên đầu nhẹ nhàng g õ hai lần, gai a triển khai truyền tống môn, chuẩn bị đi hướng về cái khác tuyến thời gian. Lúc gần đi, hắn trong lồng ngực tiên tri nhỏ giọng nói cái gì, n h ư n g gai a quay đầu lại, đối với sau lưng hai con l y me nói. đ ứa bé này cho thấy có vài thứ có thể để lộ ra đến. Nơi này là vực ngoại chi địa. Nơi này không có thứ gì. nhưng nơi này cái gì cũng có. Nơi này pháp tắc vẫn là trống s ố n g các ngươi có thể dựa vào ý nghĩ của chính mình đi rừng pháp tắc. đi xuyên toa thời gian. các ngươi có có đủ nhiều thời gian đi hoàn thành giấc mơ của các ngươi. chúc các ngươi may mắn. các ly mẹ. một cái chân bước vào truyền tống môn. gai a nhớ ra cái gì đó nghiêng đầu qua đối với hết thầy li me cuối đầu cảm tạ các ngươi làm tất cả nhưng chúng ta trong tương lai tạm biệt nhìn gai a ở trước mắt biến mất cởi quần áo ra cùng giáo sư đứng tại chỗ suy nghĩ thời gian rất lâu chờ đến bọn họ suy nghĩ xong xuôi sau bọn họ lập tức đem hết thầy các li me triệu tập cùng nhau bắt đầu tiến hành bước kế tiếp kế hoạch sắp xếp Bọn họ từ rách nát ma vương thành bên trong đi ra. Bọn họ xông qua tầng thứ tám địa ngục các góc. Bọn họ bước qua biển máu. Bọn họ ra vào hắc ám. Bọn họ trở lại sáu mươi năm trước. cũng tham dự nhằm vào trí cao chiến tranh. hiện tại, bọn họ muốn bắt đầu từ con số không. lại lần nữa đặt v ữ n g trật tự. chờ đến cởi quần áo ra tuyên bố xong bọn họ tình huống trước mắt cùng sau khi mục tiêu sau. các người chơi gieo họ bắt đầu thăm dò c á c h này hoàn toàn mới địa phương, cũng chuẩn bị ở đây tiếp tục bọn họ trò chơi. bảy mươi lăm năm sau trên tuyến thời gian, luôn hồi dung hợp là một c á c h do trung tâm hướng về xung quanh khuyết tán quá trình. quá trình này cũng không phải vật lý lên khuyết tán, mà là một loại căn cứ vào vận mệnh cùng nghiệp lực hỗ trợ lẫn nhau khuyết tán. không ít người vào đúng lúc này thức tỉnh rồi hai c á c h luôn hồi ký ức. bọn họ có chút ẩn giấu lên có chút thì lại căn cứ ý nguyện của chính mình làm ra sự lựa chọn của chính mình ban cô chính là một cách trong đó nương theo dịch liệt đau đầu trước đây theo các ly me ký ớt vào thời khắc này thức tỉnh trong đầu của hắn hiện ra hai đoạn cuộc sống khác trải qua một đoạn là chính mình ở dưới đất khổ sở suy nghĩ muốn không phải đi ra ngoài cuối cùng bị vương tộc số h i ệ u hai thôn phệ một đoạn là chính mình chưa từng nhìn thấy li me nhưng hay là bởi vì các loại nguyên nhân bị số h i ệ u hai thôn phệ hai đoạn nhân sinh đều là hắn cuộc đời của chính mình lẫn nhau dung hợp rất lớn tăng cường hắn trí lực cũng nhường hắn rõ ràng chính mình phải làm ra thế nào lựa chọn tiếp hận thở dài hắn khởi động khẩn cấp biện pháp rời đi chuyện xưa của chính mình sách trực tiếp trở lại vương thành Nửa quỳ trong biên chế hào hai phía trước, hắn tiếc nuối nói. xin lỗi, ta nhiệm vụ thất bại, số hiệu hai không đáng kể phất phất tay, tính, ta vốn là không có kỳ vọng quá lớn, đem nhiệm vụ này giao cho ngươi thật sự quá khó khăn, trở lại trong cơ thể ta đi, ban cô, ban cô hướng đi số hiệu hai, lẫn nhau thân thể ở tiếp xúc trong nháy mắt liền dung hợp làm một thể, ngay ở d u n g hợp xong xuôi trong nháy mắt, số hiệu hai lập tức nhận ra được ban cô ý thức phát sinh một số không lường được biến hóa, không chờ hắn ngược lại hạn chế ban cô, chính mình chủ ý thức liền bị phong ấm, sau khi ném đến tổ ô n g ý thức nơi sâu xa nhất, hoàn toàn chiếm cứ chủ thể ban cô mô p h ỏ n g số hiệu hai động tác, kéo kéo chính mình dâu mép, bỗng nhiên nở nô cười, tìm tòi số hiệu hai ký ức, Hắn nỗ lực ở vương tộc bên trong tìm kiếm theo chính mình như thế tồn tại. Rốt cuộc nhường Hắn tìm tới một cái lý tưởng bên trong chiến hữu. khởi động u linh hệ thống. Hắn đúng đúng diện nói. số hiệu mười. rành d ố i sao. có, có dặn dò gì sao. ta muốn đi ta ra su chi hồ một chuyến. không biết có thể hay không nể mặt. số hiệu mười hình ảnh bỗng nhiên ở trong màn ảnh xuất hiện. giữ lại mái tóc màu đỏ rực, lòng dạ rộng rãi khiến người thán phục phai ơ hình tượng xuất hiện ở ban cô trước mặt, trên mặt còn mang theo hung hăng nụ cười, n g ư ờ i cũng như thế à, số hiệu hay, nhiều hỏi một câu, n g ư ờ i nghĩ thương lượng cái gì, n h ư n g thế giới biến càng hoàn mỹ phương pháp, chuyện trên n g ắ n chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nghiệt. Mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là Lime A29, chương tám cái kia sau khi cố xử ba. một lần nữa bước lên thánh thành lớn. Vivi an cảm giác mình đã hoàn toàn không nhận ra nơi này. ở tà vật dưới ảnh hưởng, đã từng thánh thành lớn tuy rằng nghèo khó. có điều người người đều còn có hy vọng. trong mắt của bọn họ còn có ánh sáng chỉ. hành động của bọn họ còn tràn ngập sức sống. các bình dân ở cắn răng trợ giúp do gian giáo hội. các thánh tài kỷ sĩ đang không ngừng cứu m ấ y bình dân. các giáo chủ tuy rằng tham lam nhưng ít ra còn có chút cái nhìn đại c ụ c thế nhưng hiện tại, toàn bộ đại thánh đường đèn đuốc huy hoàng. nhưng ở rực rỡ bề ngoài dưới, lại làm cho vvi i an nghe thấy được một luồng cực kỳ x a đỏa khí tức ở phi hành trên bình đài hạ xuống. Vivi an giải trừ khái niệm vũ trang. phát hiện vốn nên là đề phòng các binh sĩ chính trốn ở trong phòng của mình. một cái kiểm soát u linh tv bày ra ở trước mặt của hắn. mặt trên phát hình không hề dinh dưỡng vương tục giải trí tiết mục. nàng hiện tại đã thay đổi dung mạo. mang theo thánh tài h i ề n sĩ chứng cũng là các ly me ở địa ngục một c á c h nào đó lãnh chúa trong tay thu được. tuy rằng đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. có điều nơi này binh sĩ thư giãn vẫn để cho vv i i an giật mình không nhỏ vốn nên là tỉ mỉ kiểm tra nhập quan thủ tục hiện tại cực kỳ qua loa trong phòng binh sĩ căn bản không có g a nghinh tiếp từ vv i i an đưa ra giấy chứng nhận tới tay tục xong xuôi cũng chỉ dùng nửa phút mà thôi trong đó hai mươi năm giây hay là đối phương tìm con dấu thời gian từ đầu đến cuối bảy tên lính tầm mắt đều không có từ trước mắt u linh tv lên rời đi. Trừ vì là vv i i an con g i ấ u binh sĩ ở ngoài. những người khác liền như là sinh trưởng ở u linh tv lên như thế. đối với ngoại giới không có nửa điểm phản ứng. đi vào đại thánh đường, vv i i an từ binh sĩ biểu hiện cho tới thiếu nhìn thấy hai điểm nội dung. một, thánh tài kỵ sĩ đã rất lâu không có phát động rồi. Thánh tài kỳ sĩ ra vào hứa khả chứng minh cần nhiều lần sử dụng. Có thể các binh sĩ hiện tại lại muốn hoa một ít thời gian mới có thể tìm được con dấu. điều này nói rõ bọn họ chỉ ít một tháng không có hành động q u a hai, cơ sở quản lý đã k ề bên tan vỡ. nếu như thượng cấp quản giáo còn tồn tại, như vậy những binh sĩ kia không thể xét như vậy lười biếng. chỉ có ở thượng cấp cũng thư giãn tới trình độ nhất định. mới sẽ tồn tại như vậy trắng trợn không làm tròn nhiệm vụ hành vi. cứu viện thế nhân lẽ ra nên là đại thánh đường quan trọng nhất chức trách. nhưng nhiệm vụ trọng yếu nhất cũng đã như vậy phân tán. như vậy thượng tầng đến cùng đang bận cái gì. đại thánh nội đường bộ cũng là một mảnh tiêu điều. khu dân nghèo diện tích so với trước mở rộng bốn lần. khắp nơi có thể nhìn thấy ăn xin người đi đường. mà cùng khu dân nghèo chỉ có cách nhau một bức tường tín đồ khu nhưng là một phái khác cảnh tượng nơi này xem ra cực kỳ phồn hoa trên mặt mỗi người đều mang theo hồng quang ở to lớn ủ linh tv toàn tức hình ảnh trước rất nhiều áo m ũ chỉnh tề tín đồ tụ tập ở đây hưng phấn nhìn mặt trên con số không ngừng tăng vọt đó là cái gì vi vi an bên h ô n g vũ khí mi gian hỏi đ ừng nói chuyện, ngươi muốn cho chúng ta bị nhận ra sao. Yên tâm, ta xem quan sát rất lâu. Bọn họ vốn không hề để ý chúng ta. vì lẽ đó, đó là cái gì. Cổ phiếu, chính là ngươi quãng thời gian trước xem cái kia. c á c ly me bảy mươi năm năm trước phá đổ bảo tàng thành cái kia đồ vật. đúng thế. Mi gian nhìn kỹ một lúc, đột nhiên hỏi. cái kia gọi là li me đường cổ phiếu làm sao chứng như vậy cao. hiện tại li me không phải chỉ có một phần rất nhỏ sao. bọn họ làm sao làm đến li me cũng chế tạo ra đường. Vivi an sắc mặt nghiêm nghị nhìn cái kia chi cổ phiếu. cảm giác làm cho nàng lo lắng sự tình chính đang không ngừng phát sinh. li me đã về bên tuyệt chủng. cùng với liên quan công ty vốn là một cái xác không. nhưng chính là như vậy s á t không công ty đều có thể bị xào cao như thế chỉ có thể nói rõ hiện tại đại thánh đường đã rơi vào đến một luồng tài chính cuồng nhiệt bên trong vỡ k h a y là chuyện sớm hay muộn thiếu hụt thực nghiệp cơ sở hết t h ả y tài phú đều chỉ là lâu đài trên không cuối cùng chỉ có phá diệt một con đường vì v i an có thể nhìn thấy những ghia thượng tầng các giáo chủ tự nhiên cũng có thể nhìn thấy Bất quá bọn hắn không những không có ngăn cản, trái lại ở đây thành lập loại cỡ lớn hình ảnh, nay chỉ có thể nói rõ bọn họ cũng ở tham dự trong đó, trở thành vương tục thu gặt đại thánh đường đồng lõa, toàn bộ cao tầng đều xa đỏ a, vv an cảm khái nói, lắc lắc đầu, vv i i an vòng qua quảng trường, đi tới thánh tài kiện sĩ trải huấn luyện, nguyên bản khí thế ngất trời trải huấn luyện, Lúc này không có một bóng người. d ĩ vãng, nơi này sẽ có thánh tài kiến sĩ từng đôi huấn luyện, bên cạnh sẽ vây đầy t h ị dân. trong đó một ít là ngưỡng mộ thánh tài kiến sĩ hoài xuân thiếu nữ, cũng có rất nhiều là ngóng trông thánh tài kiến sĩ thiếu niên các thiếu nữ. thế nhưng hiện tại, trên sân huấn luyện đã tràn đầy lá dụng, huấn luyện dụng cụ đã chất đầy cho bụi, chỉ có một tên tuổi già vệ binh dựa vào vế, nhìn chằm chằm trước mặt u linh tv cười khúc khích, không đợi v i v i an đi lên trước, người vệ binh này liền không nhìn được nói, trại huấn luyện cuối tuần mở ra, nghĩ báo danh trước tiên thông qua thi viết, đúng rồi, ngươi là tín đồ sao, không phải tín đồ không có báo danh tư cách, nên làm sao trở thành tín đồ, v i v i an lễ phép hỏi, ta làm sao biết tự mình đi hỏi do gian giáo hội đi, lễ phép nói cám ơn. VV i i an rời đi trải huấn luyện, đi hướng về gần nhất do gian giáo hội, đang đến gần giáo hội thời điểm. VV i i an liền nghe đến náo động âm thanh. âm thanh này nhường VV i i an dù sao cũng hơi c h ấ n an, chí ít nơi này tín đồ vẫn là thành kính, có điều làm nàng nghe rõ ràng thần phụ tuyên truyền giảng giải nội dung thời điểm. Nàng hoàn toàn không cười nổi. Cổ phiếu chú ý ba mua ba không bán. Quan tâm ta u linh tài khoản. Gửi đi tuyển cố lập tức thu được mới nhất thông tin. Kỳ thực cổ phiếu đã quá thời. hiện tại muốn chơi ghi hạn giao hàng. Quan tâm ta. Hưởng thụ mới nhất nội tình tin tức. nhìn nước g ã i bắn tứ tung thần phụ. cùng với phía dưới cuồng nhiệt các tín đồ. vi vi an yên lặng lắc lắc đầu. vẻ mặt ảm đạm rời khỏi nơi này. Bữa chưa thời gian, ngon miệng thức ăn làm cho nàng ít nhiều có chút hài lòng. nhưng thức ăn giá cả lại làm cho nàng không cười nổi. Gấp mười lần so với mới bắt phong chi thành giá cả làm cho nàng đau lòng không thôi. nhưng như vậy quán cơm lại chỉ là bình quân trình độ. điều này làm cho vi vi an không khỏi hồi tưởng lại khu dân nghèo đám người. tiến một bước cảm khái ở nơi này giàu nghèo t r i n h lịch. ngồi ở vivi an bên cạnh là một đôi mang theo hài tử vợ chồng con của bọn họ là một tên mười hai tuổi nữ hài lúc ăn cơm không dừng oán giận chúc ta tại sao muốn tới đây ăn cơm nơi này đồ uống thêm khối băng đều không phải thiên nhiên năm nay ta nhất định phải đi một lần vương thành ta nghĩ cho bộ mặt làm một cách điều chỉnh ta mặt có chút rộng ba ba lại cho ta thêm một điểm tiền xài vặt chứ ta trò chơi còn muốn lại nạp một bút mới có thể đến quý tộc mười ba trong trường học c á i kia lão thánh cắt phiền chết ta sau đó muốn đi vương thành làm tiết mục hiện tại học những kia già cỗi đồ vật có ít lời gì yên lặng cơm nước xong vi vi an rời đi phòng ăn cảm giác nơi này đã hoàn toàn không phải là mình biết đại thánh đường chúng ta còn có chút thời gian cần muốn tiếp tục xem tiếp sau Bên h ô n gạo g như hỏi, không cần thiết, đi thôi. Ta đã thấy ta muốn nhìn đến đồ vật, đi tới cách càng nơi. Vivi an nhìn như c ũ lười biếng các binh sĩ. Trong lòng có một đoàn lửa dần đang thiêu đốt, nhưng rất nhanh liền hóa thành bất đắc dĩ. Rời khỏi nơi này, nàng đi tới địa ngục, đi tới ka g a su chi hồ, cũng nhìn thấy ở bên hồ lười biếng ka g a su. Yêu. Trở về, ta đáng yêu Vivi An, một tên tướng mạo đoan trăng, nhưng trên mặt trước sau mang theo không có ý tốt cười khẩy tóc xanh nữ tính giơ tay nói. xem ra, ngươi lần này lữ hành không làm sao thỏa mãn a. Phao ở bên trong nước, chỉ dựa vào trước ngực đệm không khí liền nổi ở trên mặt nước pháp á nhi cũng trêu nói. không nhìn trong nước pháp á nhi, Vivi An mặt hướng tóc xanh nữ tính. t r ì n h trọng nói, ta thấy, ta cũng rõ ràng, do gian giáo hội xác thực x a đ o ạ n ta đồng ý đề n h ị của ngươi, xác định sao, ta cần sớm nhắc nhở ngươi, trong lịch sử do gian pháp vương có thể không mấy cái chết tử tế, khuyến dụ ta là ngươi, hiện đang nhắc nhở ta lại là ngươi, thành kính ngôi sao, ngươi thật đúng là c á c h mâu thuẫn gia hỏa, chỉ là nên có chi nghĩa thôi, đứng lên, thành kính ngôi sao, cái này lấy kéo dài do gian giáo hội vì là sao mai ca g a su nửa quỳ ở vv i i an trước mặt, nâng lên vv i i an tay, ngươi đã làm ra quyết định của chính mình, như vậy ta cũng sẽ g i ú p toàn lực phụ tá ngươi, hướng về ngươi hỏi thăm, ta vĩ đại tân pháp vương, rất tốt, như vậy đi thôi, thành kính ngôi sao, còn có pháp á nhi, chúng ta công tác còn có rất nhiều đây. đầu tiên, chúng ta đến tụ tập một nhóm tín đồ, trương cối u hoan nghênh trở về, ma vương đại nhân, luôn hồi dung hợp một năm sau, ban cơ ngồi ở mới bắc phong chi thành thư viện bên trong, một bên xem thêm các ly me cung cấp tư liệu, một bên căn cứ trải nghiệm của chính mình hoàn thiện bảy mươi sáu năm lịch sử, dung hợp mang đến ảnh hưởng đã từ từ bình định, thế giới cách cuộc đã có biến hóa rất lớn. một ít dòng chảy ngầm càng đang c h ậ m chậm phun trào. có điều toàn thể ở hướng về càng tốt hơn phương hướng phát triển. vốn nên người bị chết ở một c á c h khác trong luôn hồi khả năng còn sống sót. dung hợp sau khi, hắn tự thân tồn tại sẽ rơi vào đến một loại v ô đi tồn tại bên trong. đây là l y me mệnh danh. hơn nữa lý giải ý tứ trong đó sau vẫn tương đối dễ hiểu. mà hai cái trong luôn hồi đều tồn tại thì lại sẽ nghinh đón cấp độ x ử thi cái khác tăng cường bọn họ hạn mức tối đa sẽ bị mở ra bắn ra tiềm năng sẽ nhường bọn họ tiến thêm một bước đi trên ngọn núi cao hơn trên thực tế qua đi một năm bên trong đã có lượng lớn cường già xuất hiện bọn họ có chút tiếp nhận rồi vương tục mời chào có chút thì lại lựa chọn nhờ vả l y me nhường lẫn nhau trận doanh càng ngày càng mạnh mẽ. đại thánh đường ở một năm trước triệt để hủy diệt. tài chính phương diện vỡ k hay nhường vô số đầu tư người mất hết vốn liếng. lớn nhất chủ nợ. vương tộc trực tiếp đem đại thánh đường kéo đi. sau đó săn sóc vì là mặt trên do gian giáo hội lưu lại một nhà vệ sinh thuận tiện bọn họ cầu nguyện. ở biết la lâm pháp vương tạm thời không cách nào trở về. Ma vương ở cùng thần thượng thần đánh cờ sau khi, đám này vương tục xác thực hung hăng vô cùng. có điều mới pháp vương đã sinh ra, vì kia tân pháp vương rất khả năng là một vị duy nhất nữ pháp vương. n à y vì là mấy lần hủy diệt, lại mấy lần tân sinh do gian giáo hội tăng thêm một vệt sáng sắc. mà các ly me cùng vương tục trong lúc đó mâu thuẫn cũng càng ngày càng k ị c h liệt. có điều vương tục có vương tục lo lắng. l e me có l e me lo lắng. Bọn họ hiện tại vẫn còn một c á c h vô cùng vi diệu thời kỳ. nhưng ai cũng nhìn ra đến. đại chiến nên không xa. chậm rãi xoay người. ban cô đang chuẩn bị đi tiếp chén l e me trà. sau đó liền có người đem một chén trà phóng tới trước mặt hắn. nhìn rõ ràng đối phương là ai sau. ban cô cười nói. đa tả ngươi. martin tiên sinh. không khách khí. đối diện thực nhân ma quản gia mỉm cười nói, Martin cùng Alice là ở nửa năm trước trở về, vì tìm kiếm ma vương cùng các ly me, bọn họ du lịch rất nhiều nơi, kết bạn rất nhiều nhân vật, thậm chí trong lúc vô tình mở ra một cái nào đó vườn địa đàng, cũng cuối cùng biết ma vương cùng các ly me kế hoạch. trên đường, bọn họ còn kết bạn một cái nào đó bị chính mình biên tập kiêm lão bà truy sát tác gia. Lấy chuyện xưa của bọn họ vì là nguyên bản viết ra du ký hiện nay còn ở dễ bán sách trên bảng ship hạng. Martin trở về nhường lãnh tổ trên người trọng trách ít đi không ít làm cho nàng rốt cuộc có thời gian theo chính mình k h u y mật luna ra ngoài uống điểm trà có điều ban cô luôn cảm giác cái kia k h u y mật xem lãnh tổ ánh mắt là lạ uống dư vị vô cùng ly me trà ban cô nhìn phía ngoài cửa sổ ở nơi đó hơn vạn tên l y me chính x e o họ khắp nơi tán loạn, bọn họ bò đến tất cả có thể leo lên địa phương, nhai, nhìn ngấm tất cả có thể nhai, nhìn ngấm đồ vật. những này đột nhiên xuất hiện ra họ có cực kỳ r ồ i r à o lòng hiếu kỳ, cũng ở lòng hiếu kỳ điều động thử nghiệm tất cả có thể thử nghiệm sự vật. dựa theo lãnh tụ thuyết pháp, bọn họ hiện nay chính đang chầm chậm mở rộng tín đạo. Tranh thủ ở không lâu sau đó có thể chứa đựng ba mươi vạn ly me tiến vào nơi này. không lâu sau đó, quen thuộc nơi này các ly me sẽ bắt đầu hóa vào cái thế giới này. gánh vác lên không giống nhiệm vụ. cũng tham dự đến cùng vương tộc đối kháng bên trong. bọn họ xưng hô chuyện này vì là loại cỡ lớn sử thi nhiệm vụ. có điều ban cô hoàn toàn không hiểu nổi bọn họ tại sao muốn dùng danh tự này. theo martin hàn huyên tán gấu, một tên đáng yêu người hầu gái đi vào, cũng đem một con không biết lúc nào lẻn vào đẹp đẽ ca te mang đi ra ngoài. ở lại chỗ này người hầu gái đoàn cũng là một c á c h có thể ghi lại việc quan trọng địa phương. trên thực tế, vì tác giả kia cũng chính đang viết các nàng cố sự. ở tác giả bản thảo bên trong, cái kia người hầu gái đoàn bị miêu tả vì là một nhánh ma vương bộ đội đặc thù. các nàng có thể xuống biển làm hải tặc, cũng có thể trời cao giữa trời tặc, các nàng có thể để cho người khác phục tùng vô điều kiện ca te, cũng có một tên không gì không làm được nhưng tất cả sự tình đều chỉ có thể hoàn thành bảy thành cường giả bí ẩn. các nàng bên trong có m ị ma lãnh tụ, vĩnh viễn một ư ơ i bốn tuổi alit tiểu thư chuyên chỉ một số vị trí, có g â y g ấ m sát thủ, có kinh tế học đại sư, có thiết kế năng thủ, cũng có phá thiên tài, hoa hồng đều là mang gai, điểm ấy ở các nàng trên người có thể đầy đủ thể hiện, tác giả còn cố ý cường điệu các nàng đều là mỹ ma s ỉ nhục, bởi vì đoạn chữ viết này, tác giả lại lần nữa bị đuổi g i ế t sau khi trốn không thấy hình bóng, khi biết các nàng cùng ma vương quan hệ sau, ban cô rất tò mò ma vương trở về sau sẽ xử lý như thế nào giữa các nàng quan hệ, ngược lại lãnh tụ đã làm tốt chiến tranh chuẩn bị người hầu gái đoàn xem ra cũng như thế mang vào nhấc lên vương tộc khinh nhờn trong thư viện một vị thần linh cũng chuẩn bị tham chiến đại địa chi thần các tế ti cũng biểu t h ị trí cao vô thượng mẫu thần gai a cũng chuẩn bị tham chiến bởi vì giao phối h u y ề n mà khai hỏa chiến tranh cảm giác rất có thứ đáng xem a uống xong trà ban cô l ậ t xem trước tư liệu trong lúc vô tình tìm tới ma thần ngã xuống ghi chép, luôn hồi dung hợp sau khi chúng thần ngã xuống hơn nửa, ma thần bắt đầu hưng khởi, còn lại bộ đội ở la lâm pháp vương dẫn sắt đi, ở phép đi năng nhị thế hiệp trợ dưới triển khai nhằm vào ma thần chiến tranh, cuộc chiến tranh này đầy đủ đánh ba mươi năm, các ma thần phần lớn bị đánh cho tàn phế, tử vong ma thần ngã xuống, Thống khổ vô cơ ở tử vong ma thần trong thân thể phục sinh. Sau khi lấy hắc truy thủ thân phận bắt đầu vì là tử vong ma thần báo thù, cũng triển khai theo phép đi năng gia tộc a n oán. Lịch sử, bất luận nhìn thế nào đều vô cùng thú vị. Vẫn công tác đến đêm khui. Lãnh tụ mới kéo mệt mỏi thân thể đi tới. đầy cói lòng ái náy nói. xin lỗi, ban cô, n h ư n g ngươi tới làm chuyện này. Gián điệp công tác đã rất nặng nề nhưng ta thực sự không có những người khác có thể xin nhờ không sao ta còn rất yêu thích có điều vương tục sự tình rất nhường ta đau đầu l à tan nghi thức phục sinh đã tiến hành hơn nửa mà ta vẫn không có phương pháp thích hợp ngăn cản cái này nghi thức cái kia vốn là không tốt ngăn cản không cần thiết cưỡng cầu nhớ kỹ ngươi muốn bảo vệ mình dù sao ngươi là chúc ta trọng yếu đồng bản yên tâm đi ta sẽ bảo vệ tốt chính mình nghỉ ngơi một lúc lãnh tụ thân thể đình trễ chốc lát sau đó nói đúng rồi ta còn có một phần lễ vật cho ngươi ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ thật không vậy ta rất chờ mong ban cô lễ phép cười nói cửa bị đẩy ra a to di a xuất hiện ở cửa Hiếu kỳ nhìn chung quanh, q u a trò chơi này tốt chân thực a, chẳng trách ai nhãi nha đầu kia mỗi ngày phao ở đây, mặc dù là to di thân thể, có điều ban cô lập tức nhận ra, đối phương thể nội là một c á c h khác hoàn toàn khác nhau linh hồn, đối phương ngốc lợi dụng thân thể của chính mình, cẩn thận từng ly từng tí một chuyển đến ban cô bên người, ngước đầu nhìn lên ban cô, t ỉ m chốc lát, Tozia nghi ngờ hỏi, cách kia, chúng ta trước đúng hay không gặp, ta luôn cảm giác ngươi rất nhìn quen mắt, không đúng a, một cái trò chơi nhân vật, ta làm sao có khả năng gặp đây, ban cô xoa xoa chính mình có chút cay cay con mắt, đem Tozia nâng lên đặt ở trước mặt chính mình, đúng đấy, chúng ta trước đây gặp, hả, đó là lúc nào, thật không tiện a, nhưng ta xác thực không nhớ ra được bảy mươi năm năm trước đi ba ba luôn hồi dung hợp sau năm thứ tư nương theo x è m cửa sổ lôi ghéo âm thanh nằm ở trên giường ngủ say điên cuồng tiểu nữ cảnh bất mãn c h ở mình né tránh ánh mặt trời trong miệng lẩm bẩm nhưng ta ngủ tiếp năm phút đồng hồ năm phút đồng hồ trước ngươi cũng là nói như vậy ta ngươi cũng tin rời giường hôn lễ muốn bắt đầu, điên cuồng tiểu nữ cảnh ngắp dài ngồi dậy, mơ mơ màng màng đánh răng rửa mặt, sau đó quay lại đến đối với trên vế sơ a, lơ o, nơ gơ lật xách cởi quần áo ra nói. Bác sĩ vương, chúng ta lúc nào kéo c h ứ n g đối mặt điên cuồng tiểu nữ cảnh nhảy ra hỏi pháp, cởi quần áo ra bình tĩnh nói, không phải chúng ta, là em ma cùng sóc chuột, hả? cái kia tôn không phải bị nút ao sao. Nàng biểu t h ị ngư đầu nhân cũng là một loại không sai cách chơi. hơn nữa ta không hiểu rõ nàng nghĩ ngư ai. biến thái. vậy chúc ta lúc nào kéo trứng. các loại âu hoàng cùng phi phàm bốn một trước tiên kéo đi. h ả cái kia có thể có đợi thỏa, ăn lai đi. đồng thời tiến vào trò chơi. một tòa rất có khoa huyễn sắc thái thành t h ị phả vào mặt. đi về không đồng v ị diện đường nối ở trên bầu trời thành phố không ngừng triển khai lại đóng vẻ mặt vội vàng c ắ t ly me không dừng ở mỗi c á c h trong đường nối ra vào đi không giống vì diện chấp hành không giống nhiệm vụ tìm kiếm ma vương gì vì diện đồng v ị thể cùng với chén thánh bí mật mới vừa vừa lên nếp giáo sư liền kéo cởi quần áo ra lo lắng nói đi tòa độ rút cuộc bị xác định hiện ở quá khứ còn có thể đuổi tới hôn lễ To lớn truyền tống môn bị cố định, chiến hạm khổng lồ đã chờ xuất phát, chuẩn bị mang theo hết thảy ly me rời đi kỳ điểm, cũng tạm thời trở về thế giới cũ, hết thảy nhiệm vụ tạm thời đình chỉ, mỗi một cách ly me đều hưng phấn ngồi ở vị trí của mình, chờ đợi giáo sư lái thuyền, đứng đang chỉ huy khoang, giáo sư đối mặt đám này ly me, hắn r ọ n một cái, ở cái này long trọng thời khắc, ta muốn đại biểu, lăn rồi giáo sư, lần trước trong hẻm nhỏ cái kia bữa đánh còn không n h ư ờ n g ngươi hiểu rõ phí lời quá nhiều sẽ có hậu quả gì không sao. ta ca múa nhạc liền biết là tiểu tử ngươi làm, ngươi khẳng định là ta nghiên cứu sinh, là lại sao thế. lão t ử sớm tốt nghiệp, tốt nghiệp ta cũng có thể đem ngươi bắt tới những ngươi biết học v i ệ t nắm đấm lời hại bao nhiêu. ngươi cái bốn lưu giáo sư làm tam lưu nghiên cứu qua tên du thủ du thực như thế sinh hoạt nhưng mưu toan tự xưng nhất lưu ngươi chỉ có não tàn trình độ là đỉnh lưu sip lại đây solo à ở thảm án sắp lên diễn thời điểm cởi quần áo ra b ấ t đắc dĩ đi lên trước ấm xuống khởi động nút bấm nương theo một trận khiến người gây răng tiếng nổ vang s ề n chỉnh chiếc chiến hạm bay lên trời nhưng còn không chuẩn bị sẵn sàng các người chơi p h ả n phất trong nồi bánh trôi chung quanh loạn xạ. Sau sáng gia Ma khoa ra qua hóa đầu chuyển chuyển thuần đó, độ. đến độ đem lóe. chiến tốc chiến chiến cho học thức tốc Cũng thức chiến hạm khổng hạm. pháp phù văn ở chiến hạm mặt ngoài lấp lóe, Khiến cho lấy thập phần không phương ánh phần thông hiến nghi hạm thành ngoài mười. tế tăng Năng lượng trên văn năng lượng mặt một bắt tốt thể. lồ lấp lấy vào ở ở năng lượng kinh khủng xuyên qua rồi truyền tống môn cũng ở truyền tống môn sau hư vô bên trong nhảy qua tốc độ ánh sáng bình t h ư ớ n g trong nháy mắt vượt qua hàng tỷ vũ trụ cuối cùng xé sách không gian dáng lâm đến mới b ắ t phong chi thành khoác màu trắng áo cưới em ma nhìn đỉnh đầu chiến h ạ m hưng phấn vấy tay các ngươi tới các ngươi thật sự đến xuyên thấu qua phòng chỉ huy máy theo dõi các người chơi phát hiện hầu như hết thảy mọi người tại chỗ. Martin, a l i p Ripin, yếu nhớt hiệp cùng ta ra. Lãnh tụ, cùng với sau khi gia nhập gần ba mươi vạn các người chơi, nhìn từng c á c h từng c á c h quen thuộc mặt, các người chơi gieo hò từ trên chiến hạm hạ xuống, bắt đầu cùng các bằng h ấ u của chính mình nhiệt tình ôm nhau. Long trọng hôn lễ vẫn kéo dài đến nửa đêm, tuy rằng đêm đã khua. có điều các người chơi vẫn như cố hưng phấn giao lưu kinh nghiệm thả pháo hoa thương thảo sau khi đối với vương tộc tổng tiến công nên làm gì tiến hành cởi quần áo ra rất khắc chế tham dự một ít người chơi tổ chức hoạt động sau đó liền theo điên cuồng tiểu nữ cảnh bò đến nóc nhà suýt uống rượu trái cây nhìn bầu trời nắng sớm ma thần xác từ lẩm bẩm đáng tiếc nếu như còn có một người ở liền tốt đúng đấy Nằm n h ò i trên lưng hắn điên cuồng tiểu nữ cảnh cũng nhìn bầu trời nói. đột nhiên, thanh âm quen thuộc ở hết thảy người chơi bên tai vang lên. hệ thống phát thanh. các vị người chơi. bốn năm. chúng ta rốt cuộc chữa chỉ một cái bất. chúng ta rốt cuộc có thể đem ma vương khôi phục. lần này động thái đổi mới sau. ma vương lại lần nữa làm thường trú nơi bê cơ xuất hiện. có điều trở về ma vương sẽ có một quãng thời gian rất dài mệt mỏi kỳ. Thỉnh trong đoạn thời gian này không muốn cho ma vương bất cứ chuyện gì. cũng đúng lúc cung cấp các loại vàng bảo sách báo cùng ma thạc h nhường ma vương thả lỏng. thỏa mãn ma vương các loại yêu cầu. ma tuyệt đối không nên quấy dày ma vương nghỉ ngơi. cảm ơn các vị đối với ma vương cùng nu eo ra sức ủng hộ. hy vọng các ngươi sau khi trò chơi vui vẻ. nhìn bầu trời đầy sao, cởi quần áo ra không nghĩ tới hạnh phúc đến đột nhiên như thế, d ơ lên cao chén rượu trong tay, tiếng nói của hắn, điên cuồng tiểu nữ cảnh âm thanh, bà l ư âm thanh, yếu nhớt hiệp âm thanh, cái khác hết thảy người chơi âm thanh vào đúng lúc này đồng thời vang lên, hội tụ thành nhất chất phát thăm hỏi, hoan nghênh trở về, ma vương đại nhân, s o n g xuôi cảm nghĩ, xong xuôi vung hoa tuy rằng rất không nỡ lòng có điều vẫn là kết thúc sau đó đánh chết không viết nhóm tượng viết thật thống khổ nhưng viết xong thành tâm thoải mái cố sự này từ mới bắt đầu một cái điểm quan trọng xuất phát sau đó chậm rãi viết mở rộng thế giới quan của bản thân cũng vì cuối cùng kết cuộc chậm rãi đánh cơ sở trung gian bởi vì đau đầu tạp văn bởi vì không nghĩ ra não động phát điên bởi vì các loại phục bút làm muốn sinh muốn chết tuy rằng viết thời điểm có chút thống khổ có điều ở gõ xong câu nói sau cùng sau khi nhưng trong lòng ngoài ý muốn hài lòng hoàn thành một quyển sách cảm giác thật sự rất có cảm giác thành công hơn nữa lần này viết sách thu hàng tràn đầy các loại nội dung đều cần bị tiêu hóa một hồi tranh thủ dưới vốn càng tốt hơn quyển sách phần cuối cũng là vừa bắt đầu liền kế hoạch xong phần cuối. trước tình tiết đều là ở vì c á c h này cố định phần cuối tiến hành làm nền. trung gian không thể tránh khỏi có một ít tiếc n ú i cùng không hoàn mỹ. có điều ta đã đem hết toàn lực làm đến tốt nhất. hy vọng các vị cũng có thể xem vui vẻ. cảm tạ ta minh chủ đeo đái lao cổ đức. có thể có minh chủ ủng hộ. thật sự rất nhường ta hài lòng. cảm tạ ta hoạt động quan bắt huyền lạc cùng hàn tử m ộ cảm tạ hai vị ủng hộ cảm tạ mỗi một vị đặt mua khen thường bỏ phiếu độc giả cảm tạ các ngươi cho ta tiếp tục viết động lực cảm tạ ta biên tập đêm tối cùng bồng lai、like. cảm tạ các ngươi đối với ta ủng hộ và kiến nghị nghĩ cảm tạ người thật sự quá nhiều quá nhiều cảm tạ các vị ủng hộ ta tới mức độ này quyển sách sau đã đang chuẩn bị dự tính qua mấy ngày liền xe phát quyển sách sau muốn tranh thủ càng tốt hơn xe ký càng tốt hơn ngành cùng với càng thêm hoàn chỉnh cố sự tốt nhưng chúng ta quyển sách sau gặp lại chuyện trên ngàn chương ra nhanh ra đều hậu cung không não tàn đủ các thể l o ạ i trong một chuyện giải trí là chính đừng cay nghiệt mời anh ủng hộ